Bọn họ nhiệm vụ lại là không buông tha bất luận cái gì một người điều tra. Ai làm lần này chết chính là trịnh khải đại sư đệ từ đâu. Đối với thị vệ yêu cầu, Phượng Lan Quynh mấy người cũng không có phản đối, sôi nổi lấy ra chính mình thân phận hàng hiệu đưa cho thị vệ. Nay thân phận Ngọc Bài vẫn là lúc trước ở xanh đen thành khi xử lý. Nó liền cung cấp vì thế trên địa cầu thân phận chứng, mặc kệ tham gia bất luận cái gì thành trì thi đấu. Đều cần thiết dùng nó mới có thể đạt được tư cách Ngọc Bài. Thị vệ nhanh chóng kiểm tra rồi một lần mọi người thân phận Ngọc Bài. Ở kiểm tra Phượng Lan Khuynh thân phận Ngọc Bài khi, cái kia kiểm tra Ngọc Bài thị vệ, tay đột nhiên hơi hơi run rẩy lên. Nàng! Nàng là Phượng Lan Khuynh! Cái gì? Mặt khác thị vệ ngay vậy, cũng đều sưng sờ ở đường trường. Ánh mắt sợ hãi nhìn Phượng Lan Khuynh, nguyên lai nàng chính là cái kia sắt thân A. Đối với Phượng Lan Khuynh đồn đãi bọn họ cũng đều biết, người bình thường nếu là trọc đại gia tộc đều chỉ có chờ chết phân. Nhưng là nàng khen ngược, đem toàn bộ đại gia tộc cấp diệt. Này rốt cuộc phải có cái dạng gì thực lực mới có thể làm được a Này! Này ngài thân phận Ngọc Bài! Thị vệ run run rẩy rẩy đem thân phận Ngọc Bài đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt. Tuy rằng Bạch Hà Thành không cho phép giết người dùng binh khí đánh nhau, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mọi người vẫn là sợ hãi. Hơn nữa chỉ cần tới rồi ngoài thành, Bạch Hà Thành liền sẽ không lại quản đối phương có phải hay không giết người. Chúng ta có thể đi rồi sao? Phượng Lan Khuynh tiếp nhận thân phận Ngọc Bài, nàng tự nhiên sẽ không đi cùng bọn thị vệ so đo cái gì. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Có thể. Các ngươi thỉnh. Bọn thị vệ liên tục gật đầu, hận không thể có thể đem Phượng Lan Khuynh đám người đưa càng xa càng tốt. Dư Liên nhìn đến Phượng Lan Khuynh bọn họ trở về. Tiếu lệ nét mặt biểu lộ một màn sán lạ, các ngươi trước ngồi đi, ta đi đem đồ ăn mang sang tới. Tiểu Liên trước không nội, người ca đâu? Phượng Lan khinh hỏi. Ca ca ở trong phòng tu luyện. Dư Liên trả lời nói, từ bọn họ đi ra ngoài đến bây giờ, nàng ca ca liền vẫn luôn không có từ phòng ra tới quá. Phượng Lan khinh cười gật gật đầu, vẫy tay làm Dư Liên đến chính mình bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Liên, nhà các ngươi vẫn luôn đều ở tại Bạch Hà Thành sao? Ấn. Ta ba ba cùng mụ mụ cũng đều là luyện dược sư, lúc ấy ở Bạch Hà Thành cũng là thập phần nổi danh. Chỉ là một lần đi rèn luyện sau, liền không còn có trở về quá. Nói đến phụ mẫu của chính mình, Dư Liên thần sắc có chút tạm đạm. Đừng thương tâm. Có lẽ bọn họ còn sống, chỉ là nhất thời cũng chưa về. Phượng Lan khinh nhẹ nhàng vô Dư Liên bả vai, nàng cũng không nghĩ tới sẽ bởi vậy gợi lên Dư Liên chuyện thương tâm. Dư Liên gật gật đầu. Trên mặt lộ ra một mặt chờ đợi, ta cũng vẫn luôn là như vậy tưởng. Cha mẹ chỉ là mất tích, cũng không có chuyển đến thân chết tin tức, có lẽ bọn họ có một ngày thật sự sẽ trở về. Đột nhiên nàng tựa nghĩ tới cái gì, trong mắt tức khắc lộ ra một mặt vui sướng, cha mẹ ta rời đi thời điểm có để lại một chương bản đồ, lúc ấy bọn họ nói muốn đi chính là nơi đó. Kia thực hảo a. chờ đến ngươi cùng ca ca ngươi biến cường, liền có thể đi tìm các ngươi cha mẹ. Phượng Lan khinh cười nói, có rất nhiều tu sĩ tiến vào di tích sau, đều sẽ bởi vì bỏ lỡ ra tới thời gian mà bị nhốt ở bên trong, cho nên còn sống tỷ lệ vẫn phải có. Ta cùng ca nhất định sẽ tìm được ba ba mụ mụ. Dư liên trên mặt lộ ra một mặt kiên định tươi cười. Cơm chiều qua đi, mọi người cũng không có vội vã trở về phòng, mà là ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm cùng uống trà, thưởng thức cao treo ở trên bầu trời vành trăng sáng kia. Nhìn đến Dư Tân từ trong phòng ra tới, Phượng Lan Khuynh cởi đối hắn vây vây tay, Dư Tân lại đây ngồi. Hảo! Dư Tân lên tiếng, vội vàng bước nhanh hướng về Phượng Lan Khuynh bọn họ đi đến. Nhìn đến Phượng Lan duệ cùng Vân Khuynh triệt, Dư Tân hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng là nghĩ đến Phượng Lan Khuynh sâu không lường được, hắn cũng liền tiêu tan. Ngồi đi! Nhìn đến Dư Tân chỉ là đứng, Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Dư Tân cười lắc lắc đầu, ta đứng liền hảo. Ở hắn xem ra hắn hiện tại là Phượng Lan Khuynh thủ hạ, thủ hạ tự nhiên là không thể cùng chủ nhân cùng ngồi cùng ăn. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc dư tân liếc mắt một cái, đây là chính người ra. Cảm giác được Phượng Lan Khuynh không vui sau, dư tân vội vàng ngồi xuống, nhưng là động tác lại thập phần cứng đờ. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ cười, ngồi thực sự có như vậy khó chịu sao? Xem hắn như vậy phản phất không phải làm hắn ngồi xuống, mà là làm hắn chịu hình giống nhau. Có điểm. Dư Tân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nghe được Dư Tân trả lời, mọi người không khỏi mỉm cười. Kaka, tỷ tỷ bọn họ đều là người một nhà, ngươi có cái gì hảo thẹn thùng? Dư Liên trước hết trêu chọc nói. Không nghĩ tới chính mình Kaka cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Dư Tân tức giận chừng mắt nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, từ trong lòng lấy ra một trường tài chất đặc biệt vải vóc, đưa tới phượng Lan khuynh trước mặt. Chủ nhân này bản đồ cho ngài. Đây là hắn cha mẹ lưu lại bản đồ, buổi sáng ở Phượng Lan Khuynh rời đi sau, hắn liền nhớ tới này trương bản đồ. Muốn đi giao cho Phượng Lan Khuynh, lại phát hiện bọn họ đã ra cửa. Đây là cha mẹ ngươi lưu lại đồ vật, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Phượng Lan Khuynh cũng không có đi tiếp đất đồ, bởi vì như vậy một kiện đồ vật, mặc kệ bọn họ huynh mỗi hai có phải hay không sẽ đi tìm kiếm. Đối với bọn họ huynh mỗi hai tới nói, đây đều là một kiện cực có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Chủ nhân ngưỡng như thế nào sẽ biết? Dư tân có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Quynh. Là tiểu liên nói cho ta. Phượng Lan khuynh cười nói. Nga. Dư tân sáng tỏ gật gật đầu, nhưng là vẫn là không có thu hồi chính mình tay. Này trên bản đồ sở vẽ địa phương tên là Vạn Năm Chi Cảnh. Nghe cha mẹ ta nói, nơi đó có đi thông các đại lục truyền tống mặt cảnh. Cũng có tiên đan, tiên khí. Chủ nhân không bằng ngài xem một chút đi. Chủ nhân đối hắn ân trọng như núi. Hắn thật sự không biết nên như thế nào báo đáp nàng, nếu là này bản đồ đối nàng hữu dụng nói thì tốt rồi. Phượng Lan khinh nghĩ nghĩ, tiếp nhận bản đồ. Nàng chậm rãi đem bản đồ mở ra, nhìn đến trên bản đồ sở hoa sau, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì này trương bản đồ, cùng nàng ở diễn nguyệt môn giao lưu hội được đến kia trương bản đồ giống nhau như lúc. Nàng vung tay lên, kia trương ở diễn nguyệt môn giao lưu hội được đến bản đồ, liền xuất hiện ở tay nàng trung. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Quỳnh thẳng đến nhìn đến nàng đem hai trương bản đồ đều triển ở trên mặt bàn. Nhìn đến kia hai trương giống nhau như đúc bản đồ, mọi người toàn bộ sững sờ ở đường trường. Này như thế nào sẽ? Hai chương bản đồ thế nhưng giống nhau như đúc. Không nghĩ tới cái kia cái gọi là tiên phủ, thế nhưng tại đại lục này. Phượng Lan Quynh khỏe miệng trầm rãi gợi lên một mạt độ cùng nếu chú định ta cùng cái này di tích có duyên kia chờ chúng ta đi Bắc tuyết sơn trang thu hồi lưu ly li bắt quái kính sau, chúng ta liền đi nơi đó. Đây là nàng cơ duyên, nàng tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Bạch hà thành trung ương trên quảng trường, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là đan so bắt đầu ngày đầu tiên, lần này đan so tổng cộng chia làm 3 ngày. Ngày đầu tiên tuyển ra trước 100 danh, ngày hôm sau quyết ra tiền 30 người, cuối cùng một ngày 30 người chúng tuyển ra cuối cùng thắng lợi giả. Thắng lợi giả chẳng những có thể đạt được lần này thi đấu phần thưởng, còn có thể đạt được tiến vào luyện đan sư hiệp hội tư cách. Trên quảng trường nơi nơi đều là rộn ràng nốn nháo đám người. Cũng may cái này quảng trường khổng lồ vô cùng, mấy chục vạn người tê ở quảng trường bên trong, cũng sẽ không có vẻ quá mức chen trúc. Bất quá cùng những cái đó tới xem đan so bá tánh bất đồng, một ít đại môn phái cùng đại gia tộc đều có riêng khu vực. Này cũng biểu hiện ra bọn họ cao quý thân phận. Quân Mạc Nôn vẫn luôn chú ý chung quanh, nhìn đến Phượng Lan Khuynh đoàn người xuất hiện, hắn vội vàng cười đón qua đi, các ngươi tới. Ta đã giúp các ngươi an bài hảo vị trí, đi theo ta. Mọi người cũng không có cùng quân Mạc Nôn khách khí, đi theo hắn hướng về quân gia nơi khu vực đi đến. Quân gia mọi người sớm đã tử quân Tu Nhi trong miệng biết được Phượng Lan Khuynh mấy người, cho nên đối bọn họ đã đến, cũng không cảm giác được có cái gì kinh ngạc. An bài hảo lâm ảnh đoàn người sau. Phượng Lan Khuynh cùng quân mặc luôn, quân Tu Nhi liền hướng về tuyển thủ dự thi khu đi đến. 29. Vô Pháp Điệu Thấp Đi vào tuyển thủ dự thi khu, Phượng Lan Khuynh khắp nơi nhìn một chút, phát hiện tham gia lần này đàn so không sai biệt lắm có 500 người tả hưu. Bất quá tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là này đó luyện đàn sư cũng đã là bạch hà thành, cùng với quanh thân mấy cái thành trì trung, luyện đàn thuật tối cao luyện đàn sư. Các người đem dự thi ngọc bài cho ta. Ta đi đăng ký một chút." Quân Mặc Nôn nói. Phượng Lan Khuynh cùng Quân Tu Nhi lấy ra dự thi ngọc bài đưa cho Quân Mặc Nôn, liền tìm vị trí ngồi xuống. "Lan Khuynh ngươi xem cái kia mặc áo bào trắng nam tử, hắn Điều Thủy Vô Tâm, cùng ca ca hắn giống nhau đều là kiểu cấp luyện đan tông sư, cũng là lần này đan so, đại gia xem trọng nhất vài tên luyện đan sư trí nhất." Quân Tu Nhi chỉ chỉ cách đó không xa một người chính nhắm mắt dưỡng thần nam tử, nhỏ giọng ở Phượng Lan Khuynh bên thai nói, Phượng Lan Khuynh theo Quân Tu Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia Thủy Vô Tâm diện mạo rất là tuấn lãng, bất quá bởi vì hắn toàn thân đều tản ra một loại lạnh nhạt cao ngạo khí chất, cho nên sẽ làm người cảm thấy rất có khoảng cách cảm. Tựa hồ cảm giác được Phượng Lan Khuynh hai người ánh mắt, Thủy Vô Tâm chậm rãi mở hai mắt, nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, lại chậm rãi nhắm hai mắt. Phảng phất Phượng Lan Khuynh hai người chỉ là không khí giống nhau. Quân Tu Nhi không thú vị nhún vai lại chỉ bên kia kia mặc thân ảnh màu đỏ, ngươi xem bên kia cái kia mặc màu đỏ quần áo nam tử, hắn là An Văn Hiên, cũng là một người cửu cấp luyện đan tông sư, đồng thời hắn cũng là ca ca đồng môn sư huynh. Tuy rằng An Văn Hiên ở luyện đan sư giới thập phần nổi danh, nhưng là bởi vì hắn thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi nguyên nhân, người quen biết hắn cũng không nhiều. Nàng cũng chỉ là gặp qua hắn vài lần thôi. Phượng Lan nhìn đến An Văn Hiên khi, không khỏi sửng sốt một chút, là hắn Hắn không phải chính mình ở Mạch Du Thành gặp được cái kia ẻo là sao? Không nghĩ tới hắn thế nhưng là quân mặc nôn sư huynh, hơn nữa vẫn là một người luyện đan sư. Tàng đến thật đúng là đủ thâm. Ngươi nhận thức hắn. Quân Tu U Nhi có chút kinh ngạc nói. Như thế nào Mỹ Nam đều cùng Phượng Lan Khuynh có nhận thức? Chính mình như thế nào liền không có tốt như vậy đào hoa vẫn đâu? Gặp qua một mặt. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói. An Văn Hiên nhìn đến Phượng Lan Khuynh kinh ngạc ánh mắt, khỏe miệng gợi lên một mặn tà khí độ cùng. hắn sớm đã chú ý tới Phượng Lan Khuynh. Cũng biết nàng sẽ tham gia lần này đàn so. Tuy rằng lần trước ở mạch du thành tách ra sau, hai người liền không có gặp lại, nhưng là hắn nhưng vẫn chú ý nàng động thái. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy biến thái, đem lục ra cũng cấp chỉnh nổi bưng. Hắn lúc ấy nghe thấy cái này tin tức ghi, cũng thập phần khiếp sợ. Bởi vì Phượng Lan Khuynh tu vi cũng không có rất cao. Tuy rằng nàng bên cạnh có một cái độ kiếp đỉnh áo tím nam tử, nhưng là bằng hai người thực lực là tuyệt đối vô pháp lay động lục ra, rốt cuộc lục ra nội tình ở nơi đó. Chính là cái này cố tình lại đã xảy ra. An Văn Hiên đứng lên, hướng về Phượng Lan Khuynh các nàng đi qua. Thật xảo. Chúng ta lại gặp mặt. An Văn Hiên tuyệt mỹ khỏe môi dắt ra một mạt mị hoặc độ cung, mỉm cười nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh. Ngươi xác định chúng ta thật sự đã gặp mặt sao? Phượng Lan khuynh cố ý nói. Nàng nhưng không quên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn kia hết sức quyến rũ tay hoa Lan cùng kia khối tiểu hòa khăn tay. Hiện tại nhớ tới, nàng còn cảm thấy toàn thân ưa ra nổi ra gà. An Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, lung tung nói, lần đó ta là cùng ngươi đùa giỡn. Khi thật giả thành ẹo là, liền chính hắn đều sắp phun ra. Bất quá là một người ưu tú sát thủ. Chỉ có hay thay đổi mới có thể càng tốt che giấu chính mình. Ngày đó cũng là hắn nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút Phượng Lan Khuynh sẽ có phản ứng gì. Kỳ thật như vậy cũng không tồi, thực thích hợp người. Phượng Lan Khuynh cười treo chọc nói. Xem ở hắn cũng không có đối nàng động thủ phân thượng, nàng liền không cùng hắn so đo. Bộ dáng gì a? Quân tu Nhi tò mò hỏi. Khu khu cụ, Cái kia đều đi qua, vẫn là không cần nhắc lại. An Văn Hiên có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. Sớm biết rằng hắn hẳn là ngụy trang thành thế gia công tử, hoặc là gặp nạn dân du cư gì, cùng Phượng Lan Khuynh tới không hẹn mà gặp, ít nhất sẽ không giống hiện tại như vậy xấu hổ. Lan Khuynh ngươi mau nói cho ta biết sao. Ta hảo hảo kỳ nga. An Văn Hiên càng là như vậy, quân tu nhi càng là tò mò. Chờ thi đấu sau khi kết thúc lại nói cho ngươi. Phượng Lan Khuynh cười đối quân tu nhi chấp hạ đôi mắt. Này trước công chúng, sẽ để lại cho An Văn Hiên một cái mặt mũi đi. An Văn Hiên đối với Phượng Lan Khuynh lộ ra một cái cảm kích tươi cười, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái luyện đan sư. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là luyện đan sư A. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười nói, nếu chúng ta như thế có duyên, giao cái bằng hữu đi. An Văn Hiên cười nói, bắt đầu có lẽ hắn còn sẽ đem nàng trở thành là con mồi, nhưng là từ lục ra sự phát sinh sau. Hắn liền cảm thấy chính mình quá xem nhẹ nàng. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu nàng, đối với người như vậy, trở thành bằng hưu sẽ so trở thành địch nhân càng tốt. Phượng Lan Khuynh đang muốn mở miệng, quân mặc Nôn đi rồi trở về. Quân mặc Nôn đem trong tay thân phận Ngọc Bài, phân biệt đưa cho Phượng Lan Khuynh cùng quân Tu Nhi, còn có 5 phút thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Hảo! Phượng Lan Khuynh cùng quân Tu Nhi gật gật đầu. mặc Nôn đã lâu không thấy. Ha ha a An Văn Hiên cười ha hà nói. Quân Mặc ngôn nhàn nhạt, nhạt liếc An Văn Hiên liếc mắt một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tự nhiên ngay từ đầu liền thấy được An Văn Hiên, hắn kia một bộ lóa mắt hồng y đi muốn bỏ qua thật đúng là không có khả năng, chỉ là hắn mặc kệ hắn thôi. Sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi khí còn không có tiêu a. An Văn Hiên cợt nhả nói. Hắn cùng quân mặt ngôn sở bài chính là một cái sư phó. Bất quá trên đường bởi vì hắn nhận được tổ chức nhiệm vụ, cho nên hắn không thể không đi trước rời đi. Hử! Quân mặc nôn hử lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ không tha thứ An Văn Hiên, không phải bởi vì hắn không từ mà biệt. Mà là hắn biết rõ cái kia tổ chức muốn bắt bọn họ sư phó, lại không có ngăn cản. Cho nên những năm gần đây, cho dù biết An Văn Hiên trở về, hắn cũng không muốn cùng hắn gặp mặt. Sư phó hắn không phải bình an không có việc gì đã trở lại sao. An Văn Hiên tự nhiên biết quân mặc nôn ở khí cái gì. Chỉ là năm đó hắn còn không có thực lực, biết rõ tổ chức muốn bắt sư phó của hắn, hắn lại vô lực ngăn cản. Cho nên vì giúp sư phó thoát ly tổ chức không chế, hắn liền bắt đầu không ngừng tiếp nhiệm vụ. Đừng hắn rốt cuộc trở thành tổ chức sát thủ chi vương, hắn liền cũng có nói chuyện quyền lợi. Thì tính sao? Quân mặc nôn lạnh lùng nói. An Văn Hiên còn muốn nói cái gì? Tuyển thủ dự thi khu vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói thỉnh các vị dự thi luyện đan sư đến quảng trường tập hợp. chúng luyện đan sư nghe vậy, sôi nổi từ vị trí thượng đứng lên, hướng về quảng trường đi đến. bọn họ trên mặt có kích động, khẩn trương, nóng lòng muốn thử, càng có rất nhiều chờ mong. nhìn chúng luyện đan sư từ tuyển thủ dự thi khu đi ra, trên quảng trường vây xem mọi người bắt đầu sôi nổi vỗ tay, hoan hô. ở đây đại đa số người xem đều đem ánh mắt tập trung ở kia bốn đạo tuấn đỉnh bất phàm thân ảnh thượng. Thủy vô tâm một bộ bạch đi rỉa, thanh lãnh trên mặt bình tĩnh không gần sóng, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều không thể kích khởi hắn một tia cảm xúc dao động. Quân mặc nôn tuấn nhã trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa như một vị phiên phiên giai công tử. Di tiêu điều vắng vẻ tản ra một tia u buồn khí chất, làm người nhịn không được muốn đi tiếp cận hắn, hiểu biết hắn. An Văn Hiên vũ mị quyến rũ, nhất tần nhất tiếu tựa như câu nhân yêu tinh giống nhau, làm người không chịu không chế bị hắn mê đảo. Thủy vô tâm cố lên. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Quân mặc nôn ngươi nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Dì tiêu điều vắng vẻ chúng ta hái ngươi. Cố lên. Kia người mặc hồng y thì không phải an văn hiên sao. Hán thế nhưng cũng dự thi. Trời ạ. Thật là quá kích động. Ở đây nữ tu nhóm kích động tiêu to. Hy vọng chính mình ngưỡng mộ nam thần. Có thể chú ý tới chính mình. Chúng luyện đan sư đi vào quảng trường trung ương đất chống thượng. Không bao lâu. Một người uy nghiêm áo xám lão giả đi đến quảng trường trung ương, hắn ánh mắt nhàn nhạt ở mọi người trên người đảo qua, mở miệng nói: hoan nên các vị tiến đến tham gia lần này đan so, lần này đan so vẫn như cũ cùng năm rồi giống nhau, trong khi ba ngày, ngày đầu tiên tuyển ra trước 100 danh, ngày hôm sau quyết ra tiền 30 người, cuối cùng một ngày ở dư lại 30 người chung, tuyển ra cuối cùng thắng lợi giả." Nói vậy các vị cũng biết, lần này thắng lợi giả phần thưởng là một viên tiên đan. Hy vọng các vị đều có thể đủ nỗ lực tranh thủ. Chơi ạ! Thật sự có tiên đan! Hảo hâm mộ A! Nếu là ta cũng là luyện đan sư nên có bao nhiêu Hảo? Một viên cửu cấp đan dược cũng đã là giá trị liên thành. Tiên đan thật là có bao nhiêu chân quy A! Hảo muốn gặp một lần kia viên tiên đan A! Dưới này mọi người nghe được cao sám lao giả nói ra tiên đan khi, tức khắc đều sôi trào lên, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập hong ong thảo luận thanh. Áo xám lao giả ho nhẹ một tiếng, đợi cho hiện trường thảo luận thanh dần dần nhỏ xuống dưới về sau tiếp tục nói, dư thừa nói lao phu cũng không hề lặp lại, hiện tại thỉnh các vị luyện đan sư bước lên lôi đài. Theo hắn nói là một trận ca ca tiếng vang lên, ở hắn phía sau kia một tảng lớn vùng cấm trung, chậm rãi dâng lên một cái thật lớn vô cùng lôi đài. Lôi đài phía trên chỉnh tề sắp hàng từng chương cái bàn, trên bàn đan lô, dược thảo đầy đủ mọi thứ. 526 danh luyện đan sư, dựa theo trình tự chậm rãi bước lên lôi đài, tìm kiếm đến chính mình tương ứng vị trí. Phượng Lan Khinh đi đến cùng chính mình tương đối ứng 363 hào vị trí, nàng nhìn một chút chính mình bốn phía, phát hiện quân mặc nôn bọn họ ly chính mình vị trí đều rất xa. Đợi cho mọi người nhất nhất đúng chỗ sau, trên lôi đài trận pháp cũng đồng thời mở ra. Một cổ vô hình áp lực hướng về mọi người đè ép lại đây, mọi người thế mới biết. Lần này đàn so xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn một bên luyện đan một bên ngăn cản trụ loại này vô hình áp lực, đối mọi người tới nói so không đơn giản chỉ là luyện đan trình độ, còn muốn so từng người chân nguyên hay không hồn hầu. Phượng Lan Khuynh cảm thụ một chút quanh thân áp lực, khỏe miệng giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Này đó áp lực cùng phục hy trong tháp, cầu thang thượng sở tản mát ra áp lực so sánh với, căn bản chính là gặp sư phụ. Đối nàng tự nhiên cũng tạo không thành chút nào ảnh hưởng. Ở các vị trên bàn tổng cộng phóng 15 loại dược thảo, hiện tại thỉnh các vị ở ba cái canh giờ trong vòng luyện chế ra một loại lục cấp đan dược, trước hết hoàn thành 100 danh tuyển thủ có thể vào ngày mai thi đấu. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Theo áo xám lão giả nói lạc, các vị luyện đan sư sôi nổi tế ra chính mình ngọn lửa. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua trên bàn dược thảo, trong lòng đã quyết định hảo chính mình muốn luyện chế đan dược. Ngón tay bắn ra, Cổ linh lánh hỏa từ tay nàng trung bay ra, tiến vào trước mặt đàn lộ dưới. Lần này nàng cũng không có lựa chọn dùng ngắn lại thời gian phương pháp luyện chế. Ở trận đầu trong lúc thi đấu, nàng cũng không tưởng khiến cho mọi người chú ý. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bởi vì trên lôi đài kia cổ vô hình áp lực nguyên nhân, rất nhiều luyện đàn sư bởi vì phân thần, khiến cho tạc lò trở thành nhóm đầu tiên bị đào thải tuyển thủ. Tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng là thi đấu thật là tàn khốc. Quân Mặc Ngôn cũng cùng Phượng Lan Khuynh giống nhau, trận đầu trong lúc thi đấu cũng không có lựa chọn dùng cái loại này ngắn lại thời gian phương pháp. Tuy rằng như thế, hắn luyện đan tốc độ lại một chút không chậm. Rốt cuộc hắn đã là cửu cấp luyện đan tông sư, cho nên luyện chế lục cấp đan dược với hắn mà nói, không có chút nào khó khăn. Đồng dạng, Thủy vô tâm, dì tiêu điều vắng vẻ, cùng với An Văn Hiên luyện đan tốc độ cũng chút nào không thua kém. Chỉ là một canh giờ không đến thời gian. Bốn người đã trước sau luyện đan hoàn thành. Thùy vô tâm hoàn thành luyện đan. Hán Hảo Đồng A. mau xem. An Văn Hiên cũng hoàn thành. Quân Mặc luôn cùng gì tiêu điều vắng vẻ cũng không chấm đâu. Bọn họ bốn người không hổ là trong lòng ta nam thần, thật sự quá lợi hại. Dưới đài mọi người nhìn đến bốn người hoàn thành luyện đan, đều sôi nổi hoan hô lên. Phượng Lan Khuynh ở bốn người hoàn thành sau đó không lâu, cũng hoàn thành luyện chế. Đối nàng tới nói. Chỉ cần có thể tiến vào ngày hôm sau thi đấu là được rồi. Ba cái canh giờ thoảng qua, ở áo xám lao giả kêu đình lúc sau, trên lôi đài mọi người biểu tình khác nhau, có người hề hãi thất vọng, có người hoan hô nhảy nhót, có nhân thần sắc như thường. Phía dưới tiến vào trước 100 danh tuyển thủ tên, sẽ xuất hiện ở phía sau đại bình phía trên. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng kia thật lớn tinh thạch màn hình. Xuất hiện ở phía trước nhất mấy cái tên tự nhiên là quân mặc nôn 4 người, theo sau là một ít đồng dạng ở luyện đan giới thập phần nổi danh luyện đan sư. Phượng Lan Khuynh Tên xếp hạng thứ 27 vị, một cái không tính quá thấy được địa phương. Nhưng là Phượng Lan Khuynh Tên vừa ra, lại khiến cho rất nhiều người chú ý. Phượng Lan Khuynh Tên này rất quen thuộc à? Nàng còn không phải là Diệt Lục ra tên kia nữ từ sao? Đúng vậy. Ta rốt cuộc nghĩ tới. Không thể tưởng được nàng vẫn là danh luyện đan sư. Các nàng có thể hay không không phải cùng cá nhân A. Nàng chính là Phượng Lan Quynh. Ta đã thấy nàng hình ảnh tư liệu. Có một người chỉ vào Phượng Lan Quynh hô lớn. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Phượng Lan Quynh. Ta cũng gặp qua, nàng chính là Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh. Ta hảo sùng bái ngươi. Phượng Lan Quynh. Ngươi cho ta ký cái tên đi. Nhìn mọi người kêu lửa nóng ánh mắt, cùng từng tiếng nhiệt tình hoan hô, Phượng Lan Khuynh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng thật sự rất muốn điệu thấp A. Sắc nữ xem ra là điệu thấp không được. Lâm ảnh nhìn đến Phượng Lan Khuynh trên mặt kia mặt bất đắc dĩ, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Lăng giật viễn ba người cũng tán đồng gật gật đầu. Không có biện pháp. Ai làm lục ra sự, thật sự nháo đến quá lớn đâu. Phượng Lan Khuynh thật vất vả từ nhiệt tình đám người tệ ra tới. Nàng thật mạnh thở phào nhẹ nhõm Biết nổi danh nhật tử không dễ chịu đi. Quân Mạc Nôn vui sướng khi người gặp họa cười nói. Phượng Lan khuynh tức giận liếc quân Mạc Nôn liếc mắt một cái. Quân Đại Công Tử, người giống như so với ta còn chật vật đi. Lúc này quân Mạc Nôn, sợi tóc hôn đột, trên người một bộ màu xanh biếc áo gấm, đã bị xé rách có chút biến hình, bởi vậy có thể thấy được đám kia vây quanh hắn nữ tử có bao nhiêu nhiệt tình. Quân Mạc Nôn bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng không có biện pháp. ai kêu ta quá xuất sắc đâu. ha ha phượng lan khinh cười gượng hai tiếng, xoay người hướng về lăng giật viễn bọn họ đi đến. ca ca ngươi hảo tự luyện a. quân tu nhi lắc đầu khẽ thở dài. nàng như thế nào liền không có phát hiện chính mình ca ca cũng như vậy muộn tao đâu. chẳng lẽ là bị an văn hiên cấp lây bệnh. quân tu nhi ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, nhìn đến đang ở cùng chúng nữ tử nói dơn an văn hiên, khinh thường liễu môi ta hồ ly. Phượng Lan Khuynh cùng quân tu nhi bọn họ hàn huyên trong chốc lát sau, liền cùng lăng giật viễn mấy người rời đi. Ở trên đường trở về, không ngừng có Phượng Lan Khuynh hâm mộ giả theo đôi bọn họ. Bước cho Phượng Lan Khuynh mấy người thập phần bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không phóng lời nói, ai còn dám cùng một bước, kết cục liền cùng lục ra mọi người giống nhau, những người đó mới dọa ngừng bước chân. bóng đêm mông lung, từng đợt từng đợt mềm nhẹ gió nhẹ phất quá lá cây gian. Phát ra từng đợt sản sạt thanh âm. Lăng giật viễn khỏe miệng mang theo một mặt nhật nhạt độ cung, ánh mắt thường thường liếc hướng cửa. Chờ đợi kia một mặt bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Kéo kẹt. Một đạo đẩy cửa tiếng vang lên. Lăng giật viễn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến người tới. Trên mặt hắn mỉm cười trở nên càng thêm tươi đẹp, người đã đến đến rồi. Phượng Lan khuynh gót sen nhẹ nhàng, đi vào lăng giật viễn trước mặt, cười quyến rũ ngồi ở hắn trên đùi. Mềm mại không xương đôi tay nhẹ nhàng hoàn thượng cổ hắn, một đôi mị hoặc con ngươi nhìn chăm chú vào hắn, chờ đã lâu đi. Nàng thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lười biếng, như mềm mại lông tơ giống nhau, nhẹ nhàng vô xúc lăng giật viễn tâm, làm hắn tâm không chịu khống chế ra tốc nhảy lên lên, lan khinh ta tưởng. Phượng lan khinh môi đỏ hơi hơi dơ lên một mặt câu nhân độ cùng nàng vươn ngón tay thoát dài, nhẹ nhàng để thượng lăng giật viễn gợi cả môi mỏng, không cần cấp. Thời gian còn trường. Cảm nhận được trên môi mềm mại, Lăng Dật Viễn nhịn không được há mồm ngậm lấy vượng Lan Khuynh ngón tay. Một trận tê dại lập tức truyền khắp vượng Lan Khuynh toàn thân, nàng hờn rỗi liếc Lăng Dật Viễn liếc mắt một cái, tiểu bạch thỏ ngươi cũng học hư. Lăng Dật Viễn gợi cảm môi mỏng gợi lên một mặt lười biếng mị hoặc tươi cười, buông ra vượng Lan Khuynh ngón tay, chậm rãi cúi đầu, muốn hôn lên nàng kia mềm mại môi đỏ. Liên ở hai người cánh môi chậm rãi tiếp cận khi, lại thấy vượng Lan Khuynh thân hình vừa động. Nhanh chóng rời đi lăng giật viện ôm ấp. Lăng giật viện khó hiểu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phượng Lan Khuynh đã ngồi ở giường phía trên, nàng dối tay đem phát thượng cây châm rút đi, nháy mắt như lưu vân giường như tóc dài ở không trung sẹt qua Mỹ rượu đường cong, dối tung ở nàng hai vai, tóc đen bạch gì càng làm nổi bật đến nàng tuyệt mỹ động lòng người. Tiểu bạch thỏ thời gian không còn sớm, mau tới đây ngủ đi. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng mỉm cười, vươn một ngón tay đối với lăng giật viện nghéo một cái. Lang giật viễn sớm bị châm ngòi cả người lửa nóng, một cái bước xa vọt tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, ôm lấy nàng, cùng nàng cùng nhau lăn nhập kia giường bên trong. 30. Tranh đoạn Sáng sớm ngày thứ hai, đương Phượng Lan Khuynh mấy người xuất hiện ở quảng trường khi, trên quảng trường đại đa số người ánh mắt, đều tập trung ở bọn họ trên người. Các ngươi xem. Phượng Lan Khuynh tới. Nàng lớn lên cũng thật mỹ a, Thực lực lại cao, vẫn là danh luyện đan sư. Nếu là nàng là nữ nhân của ta thì tốt rồi. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia phó đức hạnh, ngươi có thể cùng bên người nàng kia bốn gã nam tử so sao. Chính là, nếu mộng còn không có tỉnh, về nhà tiếp tục làm đi. Lâm ảnh dùng cánh tay nhẹ nhàng chạm chạm bên cạnh Phượng Lan huynh, hắc hắc cười nói, sắc nữ ngươi cũng thật hồng, này tư thế so với những cái đó đại minh tinh tới chút nào không thua kém a. Phượng Lan Quynh tức giận liếc lâm ảnh liếc mắt một cái. Dối tay nắm hắn bên hông mềm thịt, dễ cận ta đúng không? Đau. Đau A. Tha mạng A lâm ảnh vội vàng xin khoan dung nói. Nhìn đến lâm ảnh kia nhe răng trợn mắt bộ dáng, Phượng Lan Khuynh lúc này mới cảm thấy mị mãn thu hồi chính mình tay, xem ngươi lần sau còn dám không dám dễ cận ta. Ta cũng không dám nữa, ta đau quá A. Người giúp ta xoa xoa. Lâm ảnh giữ chặt Phượng Lan Khuynh tay, ưu lục sắc hai tròng mắt đáng thương hề hề nhìn nàng biên đi. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ trắng lâm ảnh liếc mắt một cái. Liền hắn này thân thể, chính mình liếc hắn một chút, còn không cùng cào ngứa dường như, còn ở nàng trước mặt trang đáng thương. Nhìn lâm ảnh ăn mệt bộ dáng, Phượng Lan duệ ba người nhịn không được bật cười. Không nghĩa khí ra hỏa. Lâm ảnh trắng ba người liếc mắt một cái, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Phượng Lan Khuynh, nghẹn miệng đáng thương hề hề hô. Sắp nữ! Sắp nữ! Sắp nữ. Thật là bại cho người. Phượng Lan khinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, rôi tay ở lâm ảnh bên hông nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Đối với hắn vô lại, nàng cũng chỉ có đầu hàng phân, ai kêu chính mình để ý hắn đâu. Liên biết người đối ta tốt nhất. Lâm ảnh xinh đẹp khỏe miệng dơ lên một mặt sáng lạn tươi cười, đối với lăng giật viễn ba người đầu đi một cái đắc ý ánh mắt. Lăng giật viễn ba người nhìn nhau, cười lắc lắc đầu. Lén không người thời điểm, bọn họ có lẽ còn sẽ ra mặt dày một ít. Nhưng là này trước công chúng, bọn họ thử hỏi không có lâm ảnh loại này trời xấu bản lĩnh. Ta đi vào trước. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật viện 4 người Hàn Huyên trong chốc lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng bọn họ tách ra, hướng về tuyển thủ dự thi khu đi đến. Đi vào tuyển thủ dự thi khu, chỉ thấy hôm nay tuyển thủ dự thi khu, so với hôm qua tới, rõ ràng muốn quẳng cu e rất nhiều. 100 người phân tán ngồi ở có thể cất chứa 5600 người trong đại sảnh. Có vẻ thập phần trống vắng. Lan Khuynh bên này. Quân Tu Nhi đang ở cùng An Văn Hiên đấu võ mồm, nhìn đến Phượng Lan Khuynh tiến vào, cười đối nàng phất phất tay. Phượng Lan Khuynh hồi lấy cười, hướng về Quân Tu Nhi ba người đi đến. Lan Khuynh ngươi hôm nay tới Hảo Văn A. Ta thật sợ ngươi sẽ đến chế. Quân Tu Nhi nói. Còn có 5 phút thi đấu liền phải bắt đầu rồi, vạn nhất Lan Khuynh đến trễ nói, liền sẽ bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Ta ở bên ngoài cùng giật xa bọn họ hàn huyên trong chốc lát. Phượng Lan Khuynh cười nói. Các ngươi vẫn là thật là gắn bó keo sơn, làm người hâm mộ a. Quân Tu Ú Nhi vẻ mặt hâm mộ nói. Không biết nàng khi nào mới có thể tìm được yêu nhau người. Hâm mộ nói, vậy ngươi cũng mau chút tìm a. Phượng Lan Khuynh xấu xa cười nói. Quân Tu Ú Nhi than nhẹ một hơi, bất đắc dĩ buông tay, vấn đề là không có soái ca a. Nếu không ngươi đem lăng giật viễn nhường cho ta phải. Nàng đương nhiên là nói giỡn, đối với lăng giật viễn nàng đã sớm đã hết hy vọng. Tưởng đều đừng nghĩ. Phượng Lan khuynh ha hả cười nói, nàng liếc một bên An Văn Hiên liếc mắt một cái, ta xem An Văn Hiên không tội. Ngươi có thể suy xét một chút. Hán, vẫn là thôi đi. Quân tu nhi nhìn thoáng qua An Văn Hiên, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ta nơi nào không hảo. Bất quá liền tính ngươi coi trọng ta, ta cũng trướng mắt ngươi. An Văn Hiên vẻ mặt không phục nói. Hừ. Ai sẽ coi trọng ngươi a? Đừng tự luyến. Coi trọng bản công tử người nhiều, bất quá giống ngươi như vậy, thật đúng là nhập không được bản công tử mắt. Buồn tiểu thư mới không hiếm là đâu. Bị ngươi coi trọng kia mới kêu xui xẻo đâu. Quân tu nhi cùng An Văn Hiên mắt to trừng mắt nhỏ đấu khởi miệng tới, ai cũng không có làm ai ý tứ. Các ngươi phượng lan khuyên muốn khuyên một chút hai người. Nàng cũng có chút xấu hổ, chính mình chỉ là một cái vui đùa mà thôi. Hai người như thế nào liền xảo đi lên đâu. Lan khuynh đừng động bọn họ, bọn họ từ ngày hôm qua bắt đầu cho tới hôm nay liền không ngừng nghỉ quá. Quân Mặc Nôn có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng khuyên quá hai người, chính là ai ngờ càng khuyên, hai người liền đấu đến càng hăng say. Giống như trời sinh loan ra dường như. Thỉnh các vị tuyển thủ dự thi đến quảng trường tập hợp lúc này tuyển thủ dự thi khu vang lên làm mọi người tiến tràng tin tức. Quân Tu Nhi cùng An Văn Hiên đồng thời hữu. Một tiếng, rừng này một vòng đấu võ mồm. Mọi người tới đến thi đấu quảng trường, chỉ thấy đứng ở quảng trường Trung ương, vẫn như cũ là hôm qua tên kia áo xám lao giả. Áo xám lao giả nhìn ở đây 100 danh dự thi luyện đan sư, mở miệng nói, phía dưới chúng ta đem tiến hành đợt thứ 2 thi đấu. Nói vậy hôm qua đại gia đã cảm nhận được đến từ lôi đài áp lực, hôm nay này cổ áp lực sẽ tăng lên chi hôm qua gấp đôi, thỉnh các vị trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không thể nào. Cậu muốn như thế nào luyện đan a? Chơi ạ. Này cũng quá khó khăn đi. Song đời. Lần này ta khẳng định thất bại. Mọi người sôi nổi nghị luận, trong giọng nói tất cả đều là chính mình không tự tin. Áo xám lao giả giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau, tiếp tục mở miệng nói, ở mỗi vị trên bàn đều có luyện chế thất cấp cương quyết đan cùng bắt cấp huyết liên đan hai loại đan dược sở cần dược thảo. Các ngươi có thể nhậm tuyển một loại đan dược tiến hành luyện chế. Dùng khi thiếu, luyện đàn cấp bậc cao giả thắng lợi. Nay một vòng thi đấu, chúng ta chỉ biết lưu lại tiền 30 người tuyển thủ dự thi. Hiện tại thỉnh các vị lên đài tiến hành thi đấu. Ở áo sám lão giả tuyên bố song sau 100 danh tuyển thủ dự thi lục tục hướng về trên đài đi đến. Đại đa số người, trên mặt biểu tình đều có chút vẻ mải. Luyện đàn đối với bọn họ tới nói, không có quá lớn vấn đề. Vấn đề là bọn họ đối với chính mình chân nguyên, khuyết thiếu tin tưởng. Đối với mọi người lo lắng vấn đề, Phượng Lan Khuynh lại một chút không có lo lắng. Liên tính kia áp lực gia tăng rồi gấp đôi, cũng chỉ bất quá là phục hy trong tháp, 2 tầng đến 3 tầng áp lực mà thôi, đối với nàng tới nói một chút ảnh hưởng đều không có. Hùng chi nàng bản thân chân nguyên liền cực kỳ hùng hậu. Đi vào lôi đài, bởi vì nhân số giảm bất nguyên nhân, trên lôi đài vị trí cũng chỉ dư lại 100. Phượng Lan Khuynh đi vào chính mình vị trí, nhìn thoáng qua trên bàn 2 phân dự thảo không chút do dự lựa chọn luyện chế bắt cấp huyết liên đan dược thảo. Nếu đã điệu thấp không được, như vậy liền cao điệu rốt cuộc đi, dù sao kia viên tiên đan nàng là nhất định phải được. Một lần nữa bài vị sau, Quân Mặc Nôn Ly Phượng Lan Khuynh nơi vị trí cũng không xa. Hắn nhìn đến Phượng Lan Khuynh lựa chọn luyện chế bắt cấp huyết liên đan, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, cũng có một tia lo lắng. Bởi vì hắn biết, Phượng Lan Khuynh luyện đan sư cấp bậc chỉ có thất cấp. Nàng lựa chọn luyện chế bắt cấp đan dược Thật sự quá cậy mạnh. Phượng Lan Khuynh cũng không có chú ý tới quân mặt ngôn biểu tình, nàng thế ra ngọn lửa, không nhanh không chậm đem bắt cấp huyết liên đan dược thảo đầu nhập lò luyện đan chung. Người ở bên ngoài xem ra, nàng động tác cùng những người khác cũng không có gì khác nhau. Nhưng là chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ở trên đài cao, chú ý mọi người luyện đan vài vị luyện đan sư hiệp hội hội trưởng cùng trưởng lão, nhìn đến Phượng Lan Khuynh luyện đan thủ pháp sau đều không khỏi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì Phượng Lan Khuynh nhìn như đơn giản động tác trung, lại ẩn chứa nhẹ nhẹ thiên đạo, làm cho bọn họ chỉ cần chỉ là nhìn, liền có nháy mắt hiểu được. Cái này Phượng Lan Khuynh đích sắc không đơn giản A. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng cổ nhẹ vẻ mặt tán thường nói. Phong vô tán đồng gật gật đầu, nàng đi luyện đan sư hiệp hội tiến hành bình định thời điểm, trực tiếp từ sơ cấp khảo tới rồi thất cấp. Mà hiện tại từ nàng lựa chọn luyện chế bắt cấp huyết liên đan xem ra, nàng tựa hồ không đơn giản là thất cấp luyện đan sư đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa này tàng đến thật đúng là đủ thâm, liền hắn đều bị lừa Cái gì? Từ sơ cấp khảo tới rồi thất cấp. Nàng dùng mấy ngày? Phó hội trưởng Trịnh Khải kinh ngạc hỏi. Người bình thường từ sơ cấp khảo tới rồi thất cấp, ít nhất phải dùng đến 3 ngày đến 4 ngày thời gian. Cấp thấp đan dược còn hảo chút. Nhưng là luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, sở yêu cầu hoa chân nguyên liền sẽ càng nhiều. Cho nên ở luyện chế xong một lò đan dược sau, cần thiết phải tiến hành nghỉ ngơi tới khôi phục chính mình chân nguyên. Đây cũng là bọn họ vì cái gì sẽ đem thi đấu chia làm 3 ngày nguyên nhân. Nửa ngày, Phong Vô nói chuyện khi, trên mặt hiện lên một mặt giả hoặc ý cười. Bởi vì hắn đã có thể dự đoán đến, mọi người nghe xong sẽ có cái dạng nào phản ứng. Tuy rằng lúc ấy hắn đang xem Phượng Lan khuynh luyện đan khi, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là hắn trong lòng lại tràn ngập chấn động. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, có người có thể một hơi luyện chế bảy lò đan dược. Cái gì? Mọi người đều đều khiếp sợ nhìn Phong Vô, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Phong Vô ngươi cũng không thể khai như vậy vui lùa sao có thể? Nếu là thật như vậy, nàng chân nguyên phải có nhiều hùng hậu A. Liên tính là bọn họ. Cũng là vô pháp làm được một hơi liên tục luyện chế bảy lò đan dược Nhưng là khiếp sợ bọn họ lại đều xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề Đó chính là luyện chế đan dược thời gian Ta cần thiết khai loại này vui đùa sao Các ngươi xem hiện tại Phượng Lan Khuynh sẽ biết Phong vô cười đem ánh mắt đầu hướng Phượng Lan Khuynh Mọi người vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phượng Lan Khuynh Chỉ thấy lúc này nàng vẻ mặt đạm nhiên Tựa căn bản không có cảm giác được trên lôi đài kia cổ áp lực giống nhau Chẳng lẽ trên lôi đài trận pháp không có mở ra? Mọi người trong lòng đều không cấm hoài nghi lên. Bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng những người khác, lập tức liền phủ định cái này ý tưởng. Bởi vì lúc này trên lôi đài đại đa số người trên mặt, sắc mặt đều thập phần khó coi. Có chút người thậm chí bởi vì chống cự không được lôi đài áp lực, đã luyện đan thất bại bị đào thải bị loại trừ. Không biết nàng này lò đan dược có thể hay không luyện chế thành công? Ta cảm thấy cái này Phượng Lan Khuynh hẳn là không chỉ là thất cấp luyện đan sư đơn giản như vậy. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, ta muốn thu nàng đường đệ tử. Trình Khải quyết định nói. Hắn chính là luyện đan giới, tiếng tâm lừng lấy cựu cấp luyện đan tông sư. Cũng là số lượng không nhiều lắm, có thể luyện chế ra cựu cấp cực phẩm đan dược luyện đan tông sư, có thể trở thành hắn đệ tử, là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ. Tin tưởng Phượng Lan Khuynh nghe được hắn quyết định này, cũng nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Thời gian ở mọi người đàm luận gian bất tri bất giác trôi qua, trên đài Phượng Lan Khuynh đột nhiên nâng lên tay, phách về phía chính mình trước mặt Đan lô. Nàng đây là muốn làm gì? Hiện tại mới qua nửa canh giờ, chẳng lẽ nàng đã luyện đan thành công sao? Rốt cuộc chỉ là thất cấp luyện đan sư a. Muốn luyện chế bát cấp đan dược xác thật có chút miễn cưỡng. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh lúc này động tác, càng như là luyện đan hoàn thành khi thu đan động tác, Nhưng là như vậy đoạn thời gian, muốn hoàn thành bắt cấp đan dược luyện chế là tuyệt đối không có khả năng. Nàng đã luyện chế hảo. Phong vô xác định nói. Bởi vì hắn gặp qua Phượng Lan Khuynh luyện đan, tự nhiên biết nàng ở nửa canh giờ nội liền có thể hoàn thành luyện chế. Mọi người còn không có tới kịp hỏi, liền thấy 5 viên đạm lục sắc đan dược, đã từ đan lô trung bay vào Phượng Lan Khuynh trong tay Bình Ngọc. Nàng thế nhưng thật sự luyện chế thành công. Nay quá không thể tưởng tượng đi. Nửa canh giờ là có thể luyện chế ra bắt cấp đan dược, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Này Phượng Lan Khuynh thật sự quá biến thái. Không chỉ có trên đài cao mấy người kinh ngạc, ở đây mọi người cũng bị một màn này khiếp sợ tổ đỉnh. Trên lôi đài đang ở luyện đan vài tên luyện đan sư, càng là bởi vì kinh ngạc, khiến cho bọn họ đan lô chung đan dược hoàn toàn báo hỏng. Bọn họ hoán trách nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Nhưng là bọn họ biết Phượng Lan Khuynh bản lĩnh cho nên cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ủ rúc cục đuôi hướng về dưới đài đi đến. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc còn không có kết thúc, quân mặc nôn cũng hoàn thành đan dược luyện chế. Quân mặc nôn nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, cùng nàng nhìn nhò cười. Bởi vì hắn dùng Phượng Lan Khuynh dạy cho hắn phương pháp, cho nên luyện đan tốc độ tự nhiên cũng liền không thể so Phượng Lan Khuynh chậm nhiều ít. Bất quá vừa mới ở biết Phượng Lan Khuynh luyện chế thành công bắt cấp đan dược khi. Hắn lại cũng thiếu chút nữa đương trường bạo đan. Bởi vì kia thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến. Phượng Lan khinh nhắm mắt lại, bắt đầu tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì ly luyện đan thời gian kết thúc còn có rất dài một đoạn thời gian, nàng tự nhiên không có khả năng ngốc ngốc đứng ở chỗ này, chờ đợi thi đấu kết thúc. Thời gian nhanh chóng trôi đi, trên lôi đài luyện đan thất bại người càng ngày càng nhiều, hoàn thành luyện đan cũng không ở này số. Ở thi đấu kết thúc một khắc trước. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt. Lúc này trên lôi đài đại đa số người cũng đã hoàn thành luyện chế, nhưng là còn có một ít người ở làm cuối cùng nỗ lực. Thi đấu đã đến giờ. Thỉnh các vị ngừng tay chung động tác. Theo này Thanh tuyên bố, trận thứ hai thi đấu cũng rốt cuộc tới rồi công bố kết quả lúc. Mười tên trọng tài đồng thời đi lên lôi đài, bắt đầu dựa theo trình tự bình định mọi người sở luyện đan dược cấp bậc. Phượng Lan Khuynh ở luyện chế thời gian thượng chiếm cư ưu thế. Chỉ là không biết nàng luyện chế đan dược cấp bậc, có phải hay không cũng có thể đạt tới thăng cấp yêu cầu. Mặc kệ nàng có thể hay không thăng cấp cuối cùng một hồi thi đấu, nàng cái này đồ đệ ta thu định rồi. Nào luôn được đến ngươi. Nàng hẳn là khi ta đệ tử mới là. Là ta trước coi trọng. Ta cũng đã sớm coi trọng. Ngươi dù sao không chuẩn cùng ta đoạt. cô nhẹ cùng trịnh khải hai cái mấy trăm tuổi người, thổi dâu trừng mắt tranh đoạt, ai cũng không nhường ai. Mọi người vô ngữ nhìn tranh mặt đỏ thai hồng, hoàn toàn không màng hình tượng hai người. Tốt như vậy đệ tử, bọn họ tự nhiên đều không nghĩ bỏ lỡ. Chỉ là không phải hẳn là hỏi một chút Phượng Lan khuynh nàng ý kiến sao. Thi đấu kết quả, thực mau liền xuất hiện ở thật lớn tinh thạch màn hình tượng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến xuất hiện ở đệ nhất vị tên là Phượng Lan Quynh khi, đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chơi ạ! Đệ nhất danh thế nhưng là Phượng Lan Quynh. Này quá không thể tưởng tượng. Nàng luyện đan tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới. Quả thực chính là yêu nghiệt sao. Thật là người so người muốn chết ta. Tuy rằng mọi người ở nhìn đến Phượng Lan khuynh luyện chế đan dược kết thúc khi, cũng đã đoán được nàng sẽ tiến vào cuối cùng một vòng thi đấu, nhưng lại như thế nào cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ đến để nhất danh. Rốt cuộc nàng luyện đan tốc độ thật sự quá nhanh. Có câu nói không phải nói nóng bội thì không thành công sao? Chính là vì cái gì Phượng Lan Khuynh không chỉ có có thể luyện chế thành công, hơn nữa luyện chế ra đan dược vẫn là mãn đan, thậm chí viên viên đều là cực phẩm cấp bậc. Này không khỏi quá đả kích người đi. thủy vô tâm ánh mắt, tìm đòi nghiên cứu nhìn cách đó không xa đang ở cùng quân mặc nôn nói chuyện phiếm Phượng Lan Khuynh. Nàng thế nhưng có thể luyện chế ra bắt cấp cực phẩm huyết liên đan. Như vậy nàng luyện đan sư cấp bậc hẳn là đã đạt tới cùng hắn không sai biệt lắm trình độ. Xem ra đây là một cái kinh địch. Di tiêu điều vắng vẻ nhìn Phượng Lan Khuynh, cặp kia tràn ngập vui buồn hơi thở thâm thúy trong con người tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Đối với Phượng Lan Khuynh thanh danh hắn tự nhiên nghe nói qua, không nghĩ tới nàng trừ bỏ có cao thâm khó đoán thực lực ngoại, luyện đan cũng chút nào không thua người khác, nàng thật đúng là một cái mê giống nhau nữ tử. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại. Thùy vô tâm mỏng lánh khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên một mạt độ cung, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Di tiêu điều vắng vẻ tắc mỉm cười đối với Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh hồi lấy một cái nhợt nhạt mỉm cười, cùng quân mặt nôn cùng nhau, ở mọi người sùng bái trong ánh mắt đi xuống tới lôi đài. Phượng luyện đan sư xin dừng bước. Chúng ta hội trưởng cho mời. Áo xám lao giả từ một bên đi ra, đối với Phượng Lan Khuynh nói. Hắn nhìn Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt, cũng tràn đầy thưởng thức chi ý không thể tưởng được nàng tuổi còn trẻ, liền có như thế thành tựu. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, không cấm có chút tò mò, quay đầu đối với bên cạnh Quân Mặc Nôn nói, "Mặc Nôn, ta đi một chút, ngươi cùng ta đại ca bọn họ nói một tiếng." "Hảo." Quân Mặc Nôn gật gật đầu, liền đi trước rời đi. Phượng Lan Khuynh theo Viên Tuyển, đi tới quảng trường mặt sau một cái loại nhỏ phòng nghị sự chung. Cô nhẹ Trinh Khải cùng với luyện đan sư hiệp hội các vị trưởng lão đều đã ở chỗ này chờ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tiến vào, mọi người ánh mắt tất cả đều là sáng ngời. Xuống dưới chính là làm Phượng Lan Khuynh lựa chọn bái IV sư phó lúc. Các vị tiền bối hảo. Phượng Lan Khuynh mỉm cười cùng mọi người chào hỏi nói. Trinh Khải dành trước mở miệng nói, Phượng Tiểu Hữu lần này thỉnh ngươi tiến đến, là muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta đệ tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử. Không chỉ có các loại chân quý dược thảo có thể nhậm ngươi sử dụng, ta còn có thể truyền thụ ngươi luyện chế cửu cấp cực phẩm đan dược phương pháp. Lấy tư chất của ngươi về sau tất nhiên có thể trở thành lan xuyên trên đại lục, tuổi trẻ nhất đỉnh cấp luyện đan tông sư. Hắn nhìn Phượng Lan Quynh, chờ đợi nàng mừng rỡ như điên bộ dáng. Rốt cuộc hắn khai ra điều kiện, đủ để cho bất luận cái gì luyện đan sư điên cuồng 31. Thứ tự Phượng Lan Quynh còn không có tới kịp mở miệng cự tuyệt. Ngôi ở chủ vị thượng cổ nhẹ đã mở miệng nói, Phượng Tiểu Hữu, ngươi lựa chọn không phải chỉ có một. Nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử, trừ bỏ vừa mới theo như lời những cái đó điều kiện ngoại, ta còn có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh là diệt lục ra, nhưng là kia tuyệt đối không có khả năng là, chỉ dựa vào nàng một người lực lượng liền có thể hoàn thành. Đối với người tu chân tới nói, kỳ vọng nhất chính là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Mà hết thể này, hắn lại có thể trợ giúp Phượng Lan huynh, Bởi vì trừ bỏ lần này thi đấu lấy ra này một viên tiên đan ngoại, hắn nơi đó còn có hai viên tiên đan. Tuy rằng đưa cho Phượng Lan huynh, hắn sẽ có chút không tha. Nhưng là nếu là có thể bởi vậy đổi đến một cái giống Phượng Lan Quynh như vậy một cái tư chất thượng giai đệ tử, lại cũng là giá trị. Trinh Khải có chút tức giận nhìn khổ nhẹ liếc mắt một cái, chuyển hướng vượng Lan huynh, hòa ái cười nói, Phượng Tiểu hữu. Ta điều kiện tuyệt đối là nhất thích hợp ngươi, đương nhiên nếu là ngươi còn có cái gì yêu cầu, ngươi cũng có thể nói ra. Chỉ cần ta có thể đáp ứng, tuyệt đối sẽ không từ tuyệt. Tuy rằng cổ nhẹ mới là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, nhưng là hắn ở luyện đan sư hiệp hội thế lực lại không thể so cổ nhẹ nhược. Đây cũng là hắn vì cái gì dám cùng cổ nhẹ đối nghịch nguyên nhân. Mà hắn sở dĩ muốn thu phượng lan khuynh vì đệ tử, chứ bỏ nàng luyện đan trình độ không yếu ngoại. Còn có một cái rất lớn nguyên nhân, chính là Phượng Lan Khuynh nếu có thể đem khổng lồ lục ra cấp diệt, như vậy nàng phía sau bối cảnh nói vậy tuyệt không đơn giản. Nếu là thu nàng vì đệ tử, như vậy nàng sau lưng những cái đó thế lực, tất nhiên cũng có thể vì hắn sử dụng. Cứ như vậy, cách hắn lên làm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng nhật tử, cũng liền không xa. Cô nhẹ đối với Trịnh Khải đầu tới ánh mắt làm như không thấy. Trịnh Khải muốn thay thế được tâm tư của hắn sớm đã là lòng tư mã chiêu, mọi người đều biết. Hắn chỉ là tạm thời không nghĩ cùng hắn đi so đo thôi. Phượng tiểu hữu, ngươi cũng có thể ở chúng ta bên trong, lựa chọn một người đương người sư phó. Đúng vậy, chỉ cần phượng tiểu hữu nguyện ý, chúng ta tuyệt đối sẽ cho người tốt nhất. vài vị trưởng lão cũng phía sau tiếp trước mở miệng nói, tuy rằng bọn họ cũng đều biết chính mình hy vọng không lớn, nhưng là tổng so không có nói ra tới hảo. Nếu là bên ngoài người biết. Nơi này phát sinh sự, tuyệt đối đều sẽ cả kinh trong mắt rất ra tới. Từ khi nào, chúng luyện đan sư quỳ, cầu muốn bái sư mấy người, hiện giờ lại ở chỗ này cướp để cho người khác bái chính mình vi sư. Phượng Lan khuynh đối với mọi người xin lỗi cười, các vị tiền bối thập phần xin lỗi. Ta tạm thời không có muốn bái sư tính toán, các vị tâm ý lòng ta lãnh. Trước không nói nàng không phải thế giới này người, liền tính nàng là thế giới này người, lấy nàng hiện tại luyện đàn trình độ cũng đã không thua kém với ở đây bất luận kẻ nào. Tự nhiên không cần bái bọn họ vi sư. Đến nỗi tu vi, nàng muốn tăng lên tự nhiên cũng có rất nhiều biện pháp. Nhưng là nàng càng muốn dựa vào chính mình nỗ lực, đi bước một tăng lên. Cái gì? Nàng cự tuyệt. Ta không nghe lầm đi. Phượng tiểu hữu ngươi phiền toái lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Mọi người một đám vô pháp bình tĩnh nhìn Phượng Lan Quynh, trên mặt trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Nếu là đổi thành người bình thường đối mặt tình huống như vậy, đã sớm mừng rỡ như điên. Chính là nàng lại cự tuyệt, này thật sự là quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Cô nhẹ lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng nói, Phượng Tiểu Hưu chẳng lẽ không nghĩ làm chính mình luyện đan trình độ lại tinh tiến một bước sau. Lấy Phượng Lan Khuynh hôm nay biểu hiện, hắn tin tưởng, nàng muốn luyện chế ra cửu cấp đan dược là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là muốn nói nàng cũng có thể đủ luyện chế ra cửu cấp cực phẩm đan dược. Hắn lại là vô luận như thế nào đều không tin. Tuy rằng cửu cấp đan dược cùng cửu cấp cực phẩm đan dược chỉ kém một chút, nhưng là điểm này điểm khoảng cách, lại là rất nhiều luyện đan sư trung thân vô pháp vượt qua. Đây cũng là vì cái gì Lan xuyên trên đại lục, đỉnh cấp luyện đan tông sư không nhiều lắm nguyên nhân. Phượng Lan khuynh cười đối cổ nhẹ hành lễ, nhận được tiền bối xem khởi, ta cảm thấy thập phần vinh hạnh. Chỉ là con người của ta tự do tản mạ quán, không thích bị đến bất cứ trói buộc. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta có thể cho ngươi tuyệt đối tự do, tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi phải làm sự tình. Cô nhẹ bảo đảm nói. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn là thật sự thực coi trọng, hắn thật sự không nghĩ như vậy bỏ lỡ nàng. Đa tạ tiền bối. Chỉ là ta còn là không thể đáp ứng. Phượng Lan Khuynh tràn đầy xin lỗi cự tuyệt nói. Như thế, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Cô nhẹ vẻ mặt tiếc nuối nói. Trịnh Khải tuy rằng có chút ám sảng cổ nhẹ bị cự tuyệt, nhưng là cũng đồng dạng có chút khí Phượng Lan Khuynh không biết điều, Phượng Tiểu Hữu có phải hay không tự cho mình rất cao. Hắn muốn thu nàng vì đệ tử, đó là xem khởi nàng, mà nàng lại không biết điều cự tuyệt. Này quả thực chính là quét mặt mũi của hắn. Phượng Lan Khuynh đạm cười nhìn về phía Trịnh Khải, nếu tiền bối muốn như thế cho rằng, kia liền như thế đi. Nàng ghét nhất chính là loại này không có phong độ người. Người khác một khi cự tuyệt hắn yêu cầu, hắn liền sẽ trở mặt không biết người. Trịnh Khải nhìn đến Phượng Lan Khuynh thái độ, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ vô danh lửa giận, ngươi làm càn. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ta tôn ngươi vì tiền bối, thỉnh ngươi không cần tự dứt lấy đủ. Nàng cũng không muốn cùng luyện đan sư hiệp hội là địch, nhưng là nàng lại cũng không phải nhầm người khi dễ mềm quả hồng. Hào cái tiêu ngạo đồ vật. Ta vừa mới thật là mắt bị mù mới muốn nhận ngươi vì đệ tử. Trịnh Khải cả giận nói. Đồng thời trên người thuộc về độ kiếp hậu kỳ tu vi, trực tiếp hướng về Phượng Lan Khinh để ép qua đi. Phượng Lan Khinh khinh thường điếu môi, đang muốn đánh trả. Cổ nhẹ đã đem Trịnh Khải khí thế cấp để ép đi xuống, Chính phó hội trưởng chú ý ngươi lời nói việc làm. Tuy rằng Phượng Lan Khinh là cự tuyệt hắn, nhưng là hắn lại không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn. Loại này càn dỡ tiểu bối, nếu không giáo hấn một chút. Về sau thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trình Khải trong mắt tràn ngập lửa giận, lạnh lùng nói: "Cô nhẹ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, "Phượng tiểu hữu ngươi đi trước rời đi đi." Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Trình Khải về sau không chọc nàng, nàng tự nhiên sẽ không lại cùng hắn so đo. Nếu là hắn không biết điều, vậy không nên trách nàng không khách khí. Đi ra ngoài cửa, Liên nhìn đến Lăng giật Viễn mấy người đang đứng ở cách đó không xa chờ nàng. Nhìn đến bọn họ, Phượng Lan Khuynh trong lòng không thoải mái nháy mắt tiêu tán không còn, bước nhanh hướng về mọi người đi đến. "Lan Khuynh ngươi nói cho ta, ngươi đến tổt cùng là mấy cấp luyện đan sư?" Quân Tu Nhi chờ đến Phượng Lan Khuynh đi đến bên cạnh, liền gấp không chờ nổi hỏi. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh luyện chế ra bát cấp huyết liên đan thời điểm, nàng thiếu chút nữa liền cầm đều phải kinh rớt. Nàng vừa mới hỏi Lăng giật Viễn bọn họ Lan Khuynh đến tột cùng có phải hay không cựu cấp luyện đàn sư? Bọn họ lại chỉ là cười, một cái đều không nói cho nàng, làm nàng chính mình đi hỏi Lan Khuynh. Đối với vấn đề này, quân mặc nôn cùng An Văn Hiên cũng thập phần tò mò. Tuy rằng bọn họ trong lòng đã có đáp án, nhưng là vẫn là tưởng chính miệng nghe Lan Khuynh chính mình thừa nhận. cựu cấp! Phượng Lan Khuynh đúng sự thật trả lời nói. Liên tính hôm nay không nói, bọn họ ngày mai cũng giống nhau sẽ biết. Rốt cuộc muốn đạt được đệ nhất danh, muốn dựa luyện chế bắt cấp đan dược, là tuyệt đối không được. Lan Khuynh ngươi tảng đến thật đúng là đủ thâm a. Ta chính là lại nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ. Quân Mặc Nôn vui đùa nói. Tuy rằng hắn cũng rất muốn được đến kia viên tiên đan, nhưng là nếu là Lan Khuynh có thể được đến nói, hắn cũng đồng dạng thế nàng vui vẻ. Chính là, Lan Khuynh ngươi nếu đã là cửu cấp luyện đan tông sư, vì cái gì không tham gia bắt cấp cùng cửu cấp luyện đan sư bình định đâu. Quân Tu Nhi hiếu kỳ nói: Có chút người ước gì là mọi người đều biết chính mình là luyện đan tông sư. Lan Khuynh đảo hảo, rõ ràng là cửu cấp luyện đan tông sư, lại cố tình cất giấu, không cho đại gia biết. Lần này đan so không phải quy định, chỉ cần lục cấp luyện đan sư liền có thể tham gia sao? Phượng Lan Khuynh cười giải thích nói: Nếu đã đạt tiêu chuẩn, nàng cần gì phải lại phế tâm tư. Người cũng thật điệu thấp. Quân Tu Nhi vô ngữ đối thiên mắt trợn trắng. Đáng tiếc không điệu thấp thành A. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai. Nàng lại nào biết đâu rằng, sẽ có như vậy nhiều người biết nàng diệt lục ra. An Văn Hiên từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Lan Khuynh một lần, mở miệng nói, liền ngươi tưởng điệu thấp. Ngươi diệt lục ra như vậy cái đại gia tộc, nào còn điệu thấp A. Khi đó bên người nàng nhưng không nhiều người như vậy, bất quá cho dù hiện tại bốn người đều ở, bằng bọn họ năm người lực lượng, sợ là cũng vô pháp lay động lục ra đi. Phượng Lan Khuynh ha hả cười gượng hai tiếng. Xem ra điệu thấp thật không thích hợp nàng A. Trinh Khải càng nghĩ càng là sinh khí, bị một cái tiểu bối ở trước công chúng bác mặt mũi, khẩu khí này kêu hắn như thế nào nuốt đến đi xuống. Chính là hắn lại có chút kiêng kỵ Phượng Lan Khuynh sau lưng thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, khỏe miệng dơ lên một mả tâm hiểm tươi cười. Phượng Lan Khuynh nếu ngươi làm ta thật mất mặt, ta đây cũng là người ở mọi người trước mặt mất mặt. Vòng thứ 3 thi đấu ở mọi người chờ đợi chung, đúng hạn kéo ra màn che 30 danh thăng cấp luyện đan sư, từng người đi tới chính mình vị trí. Không có ngoài ý muốn, hôm nay áp lực so với hôm qua tới lại lần nữa gia tăng rồi gấp đôi. Bất quá đối với đại đa số, luyện đan cấp bậc đã đạt tới cửu cấp luyện đan tông sư tới nói, lại còn tại chính mình thừa nhận trong phạm vi. Nay cuối cùng một vòng thi đấu, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ai luyện chế đăng dược, Chất lượng cao hơn mọi người liền có thể thắng lợi. Phượng Lan Khuynh ánh mắt đảo qua trên bàn bảy mười mấy loại dược thảo, mày không khỏi nhíu một chút. Bởi vì này mười mấy loại dược thảo đều bị người động qua tay chân, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng là phải dùng chúng nó luyện đan nói, đan dược phẩm chất lại là cực chịu ảnh hưởng. Chú ý tới Phượng Lan Khuynh biểu tình, Trinh Khải trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Bởi vì là cuối cùng một vòng thi đấu nguyên nhân. Cho nên này đó dược thảo cũng là cực kỳ chân quý, rất nhiều dược thảo căn bản chính là có thị trường nhưng vô giá. Nếu là Phượng Lan Khuynh dùng này đó dược thảo luyện chế, kết quả cuối cùng không phải luyện chế thất bại, chính là sở luyện đan dược cấp bậc, trực tiếp giảm xuống mấy cái cấp bậc. Nói vậy đến lúc đó Phượng Lan Khuynh nhất định sẽ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng đi. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, nếu là đổi thành những người khác, lần này tất nhiên là chứ đối phương nói. Nhưng là loại này kỹ xảo đối nàng lại là vô dụng Không nói nàng phượng âm không gian chung Có một khối mọc đầy các loại quý hiếm dược thảo dược điền Chính là lần này từ lục gia đoạt lại tồn kho chung Dược thảo cũng là không thiếu Đừng nói này đó dược thảo Chính là so này càng chân quý dược thảo Nàng cũng là không thiếu Không biết đối phương biết hắn mưu kế sau khi thất bại Có thể hay không trực tiếp khí ngất xỉu đi đâu thế ra cổ linh lánh hỏa Phượng Lan Khuynh phất tay đem trên bàn dược thảo dựa theo chính tự, nhất nhất để vào đan lô bên trong. Ai cũng không có chú ý tới, ở nàng để vào dược thảo thời điểm, nàng đã nhanh chóng sở hữu dược thảo đổi một lần. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh khí định thần nhàn bộ dáng, trịnh khải khinh thường điểm môi. Ngươi liền trăng đi. Xem ngươi chờ một chút luyện đan thất bại, thế nào mất mặt. Thời gian một phút một giây quá khứ, dưới đài mọi người đều nín thở nhìn trên đài. Tuy rằng không phải bọn họ ở thi đấu, nhưng là bọn họ khẩn trương lại một chút không thua trên đài mọi người. Nửa canh giờ tả hữu, Phượng Lan Khuynh cùng quân mặc nôn trước sau hoàn thành luyện đan. Ở đây người xem tuy rằng kinh ngạc cảm thán với bọn họ tốc độ, nhưng là bởi vì hôm qua bọn họ đã kiến thức qua. Cho nên mọi người ở hơi hơi kinh ngạc sau, liền khôi phục bình tĩnh. Bất quá bọn họ trong lòng lại rất là tò mò, hai người luyện chế đan dược đến tột cùng sẽ là cái gì cấp bậc. Không biết bọn họ dùng chính là cái gì phương pháp, lại là như vậy mau liền hoàn thành luyện đan. Cổ nhẹ nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần Phượng Lan Khuynh hai người, trong mắt có một kia tò mò. Nếu là bọn họ có thể đem phương pháp này dạy cho bọn họ luyện đan sư hiệp hội, tin tưởng bọn họ luyện đan sư hiệp hội thực lực, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Phượng Lan Khuynh lần này không biết có thể hay không lại lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Đương khi hạc nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt có một mặt chờ mong chi sắc, Nàng hẳn là cửu cấp luyện đan tông sư không thể nghi ngờ, chỉ là lần này tham gia thi đấu mọi người đều không yếu, muốn trổ hết tài năng rất khó nói à. Di Dũng nói, kết quả thật sự rất khó nói à. Trinh Khải nhìn Phượng Lan Huynh khoe miệng dơ lên một mặt cười lạnh. Tuy rằng nàng đã luyện chế thành công đan dược, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều không thể sẽ là cuối cùng người thắng. Hy vọng chờ một chút tuyên bố kết quả thời điểm, không cần mất mặt mới hảo theo trên đài mọi người một đám hoàn thành luyện đan thi đấu cũng tiến vào kết thúc đã đến giờ mọi người đều dừng lại động tác đi áo xám lao giả viên tuyển tuyên bố nói đợi cho trên lôi đài trận pháp đóng cửa sau mười tên trọng tài lục tục lên đài bắt đầu ký lục chúng luyện đan sư sở luyện đan dược cấp bậc thủy vô tâm di tiêu điều vắng vẻ an văn hiên cùng với quân mặc nôn ánh mắt đều chuyển hướng về phía phượng lan Khuynh phương hướng trong lòng suy đoán nàng sở luyện đan dược cấp bậc. Trọng Tài đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cầm lấy nàng trên bàn đang ăn dược, mở ra nhìn nhìn, lại nghe nghe, trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc Lại lần nữa đánh giá cẩn thận một phen, mới ký lục hạ kết quả. trình Khải vẫn luôn chú ý Phượng Lan Khuynh bên kia tình huống, nhìn đến Trọng Tài cầm bình ngọc cẩn thận nhìn ban ngày. Trong lòng đã xác định, tất nhiên là Phượng Lan Khuynh sở luyện đan dược cấp bậc quá thấp. Cho nên trọng tài mới có thể lại lần nữa đích xác định. Hội trưởng người nói này Phượng Lan Khuynh chẳng lẽ là luyện chế gia đình cấp đan dược đi. Chú ý tới trọng tài trên mặt khiếp sợ, Lâm Khánh Dương mở miệng nói. Hẳn là không thể nào. cụ nhẹ trong giọng nói cũng có một tia không xác định. Nếu là Phượng Lan Khuynh thật sự có thể luyện chế gia đình cấp đan dược, như vậy hôm qua bọn họ muốn thu nàng vì đệ tử hành động, chẳng phải là quá mức buồn cười. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Đương khi Hạc cũng tán đồng nói, nhưng là trong lòng lại không phải như vậy khẳng định. Có lẽ là bởi vì Phượng Lan Khuynh luyện chế đan dược cấp bậc quá thấp, trọng tài mới có thể nhiều chú ý trong chốc lát đi. Trinh Khải lạnh lạnh mở miệng nói, người khác không biết, hắn lại nhất rõ ràng là chuyện như thế nào. Phải dùng những cái đó dược thảo luyện chế gia đình cấp đan dược, căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Trừ phi Phượng Lan Khuynh có thông thiên bản lĩnh, bằng không là tuyệt đối không có khả năng. Màu xem. Thiền tam danh thắng lợi giả tên ra tới. Theo trong đám người không ngừng có người kêu to ra tiếng, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía kia khối thật lớn tinh thạch biểu hiện tần. Đệ tam danh là Thủy Vô Tâm. Thủy Vô Tâm thật là lợi hại A. Thế nhưng đạt được đệ tam danh. Không hổ là Thủy Vô Tâm. Thủy Vô Tâm nhìn thoáng qua đại bình thượng tên của mình, thanh lanh trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Theo đệ tam danh tên hiện ra, Đệ nhị danh tên cũng xuất hiện ở đại bình phía trên. Quân Mạc Nôn Đệ nhị danh là Quân Mạc Nôn A. Quân Mạc Nôn quả nhiên là tuổi trẻ luyện đan sư đồng lứa trung nhân tài kiệt xuất. ca ca đạt được đệ nhị danh. Người xem trên đài quân Tu Nhi vui vẻ hô to lên. Tuy rằng không có đạt được đệ nhất, nhưng là đệ nhị cũng thực không tồi. Không tồi. Quân kình Thương cũng là hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Tuy rằng không phải đệ nhất danh. Nhưng là ít nhất bọn họ để ép Thủy ra một đầu. Xem Thủy ra cái kia lão nhân, về sau còn dám không dám ở hắn trước mặt khoe khoang. Mọi người nhón chân mong chờ nhìn màn hình, trong lòng sôi nổi suy đoán đệ nhất danh rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai. Một cái kim sắc tên trầm rãi xuất hiện ở Đại Bình Thượng. Đại gia đối này kim sắc tự thể đảo không phải thực để ý, bọn họ để ý chính là tên này chủ nhân rốt cuộc là ai. Tên trở nên càng ngày càng rõ ràng. Phượng Lan Khuynh ba cái chữ to thình lình xuất hiện ở Đại Bình nhất thấy được địa phương. Ở tên mặt sau, còn rõ ràng ghi chú rõ Phượng Lan Khuynh lần này sở luyện chế đan dược phẩm cấp cùng viên số. Sao có thể? Trình Khải lập tức ngã ngồi ở ghế trên, hắn trên mặt nháy mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Phượng Lan Khuynh thế nhưng dùng những cái đó đã làm tay chân dược thảo luyện chế gia đình cấp đan dược, này tuyệt đối không có khả năng. Nàng nhất định là gian lận. Cổ nhẹ cùng với luyện đan sư hiệp hội một hàng các trưởng lao, lúc này cũng đã hoàn toàn mắt tròn váng. Phượng Lan khuyên thế nhưng luyện chế gia đình cấp đan dược, này ý nghĩa cái gì? Nghĩ đến hôm qua bọn họ còn muốn thu nàng vì đệ tử, bọn họ trên mặt liền cảm thấy nóng rát. Phượng Lan khuynh này hành động không thể nghi ngờ cùng đánh bọn họ mặt giống nhau. Duy nhất may mắn chính là, người khác không biết bọn họ hôm qua hành động. Bằng không bọn họ về sau thật đúng là chính là không mặt mũi đi ra ngoài. Lan Khuynh nàng là đỉnh cấp luyện đan tông sư. Chơi ạ. Nàng cái này biến thái. Quân Tu Nhi hai mắt không dám tin tưởng chừng đến đại đại, nói chuyện cũng đã có chút nói năng lộn xộn. Lâm Ảnh đoàn người ánh mắt nhu tình nhìn chăm chú vào trên đài, kia phong tư chắc tuyệt, vạn chúng chú mục phượng Lan Khuynh. Bọn họ nàng, mặc kệ ở khi nào đều là nhất đồng. Nay phượng Lan Khuynh chẳng những thực lực ưu, luyện đan cũng ưu, chỉ một cái nhu nhân. A. Phượng Lan Khuynh ta hảo ái người A. Người thu ta đi. Ta hảo sùng bái nàng A. Nếu là nàng chịu thu ta làm đệ tử thì tốt rồi. Hiện trường ở một trận trầm mặt sau, bộc phát ra một trận hoan hô. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phượng Lan Khuynh trên người. tràn đầy đều là sùng bái. Ta hoài nghi nàng gian lận. Một đạo uy nghiêm thanh âm ở chủ tịch trên đài vang lên. 32. Người chịu tội thay. Những lời này giống như một đạo sấm sét ở trong đám người nổ vang. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng chủ tịch đài. Nếu là những người khác nói, bọn họ có lẽ còn sẽ không để ý tới, chính là lời này lại là xuất từ chủ tịch đài. Chủ tịch trên đài ngồi nhưng đều là luyện đan sư hiệp hội chủ yếu nhân vật, tự nhiên có bình phán trận thi đấu này tư cách. Cổ nhẹ mấy người cũng kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Khải, không rõ hắn nói lời này ý tứ. Phượng Lan khuyên chính là ở trước công chúng ở bọn họ dưới mí mắt luyện chế đan dược, nơi nào tới gian lận vừa nói. Trình phó hội trưởng ngươi lời này ý gì? Cô nhẹ trầm giọng hỏi. Ta! Ta không tin nàng sẽ là đỉnh cấp luyện đàn tông sư. Trình khải vừa mới nói ra câu nói kia, kỳ thật cũng là nhất thời xúc động, chính là lời nói đã xuất khẩu, hắn muốn nhận cũng thu không trở lại. Hơn nữa ở tối hôm qua, hắn đích xác đã sai người ở phượng lan khuynh dược thảo thượng động tay động chân. Nàng có thể luyện chế ra đan dược tự nhiên là gian lận. Chỉ là lời này, hắn lại khó mà nói. Liên bởi vì ngươi không tin, ngươi liền nói như thế. Ngươi có hay không suy xét quá luyện đan sư hiệp hội danh dự. cụ nhẹ cùng vài vị trưởng lão mặt đều lạnh xuống dưới, căm tức nhìn Trịnh Khải. Phượng Lan khinh vẻ mặt đạm nhiên đứng ở trên đài, không hề có bởi vì Trịnh Khải nói, mà lộ ra nửa điểm khẩn trương cùng bất an. Nàng vốn dĩ liền tại hoài nghi. Ở dược thảo thượng gian lận người là Trịnh Khải, hiện tại Trịnh Khải như vậy vừa nói, nàng đương nhiên càng xác định. Nếu treo chọc nàng, vậy làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị đi. Các ngươi nói Phượng Lan Khuynh thật sự sẽ gian lận sao? Người ngốc A. Đỉnh cấp luyện đan sư tệ là như vậy hảo làm sao? Chính là nói nàng gian lận người là chủ tịch trên đài người A. Các ngươi xem Phượng Lan Khuynh kia phó khí định thần nhàn bộ dáng, đó là gian lận người nên có phản ứng sao? Chẳng lẽ là chủ tịch trên đài người nghĩ sai rồi? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, bốn đạo đỉnh bà Tuấn giật thân ảnh đi lên lôi đài, đứng ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh. Luyện đan sư hiệp hội người cấp tiểu gia nghe. Nếu là các ngươi hôm nay không cho một cái vừa lòng công đạo, tiểu gia đem các ngươi luyện đan sư hiệp hội cấp hủy đi. Lâm ảnh khi nói chuyện, một cổ thuộc về độ kiếp đỉnh uy áp từ trên người hắn phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về chủ tịch đài cấp đè ép qua đi. Luyện đan sư hiệp hội liền có thể bôi nhọ người sao? Không cho cái công đạo hôm nay không để yên. Vân Khuynh triệt căm tức nhìn chủ tịch đài, rất có làm thượng một trận tư thế. Vừa mới nói gian lận người là ai, đứng ra nói rõ ràng, nhà ta Lan Khuynh nơi nào gian lận. Lăng giật Viễn khỏe miệng câu lấy nhạt nhéo cười lạnh, như có như không, lại làm người Hàn triệt nội tâm. Hắn rất ít sinh khí, nhưng là một khi đề cập đến Lan Khuynh, hắn liền rốt cuộc vô pháp bảo trì kia phân đạm nhiên. Đây là luyện đan sư hiệp hội tắc phong sao. Hừ. Phượng Lan Duệ trầm thấp tiếng nói lộ ra một cổ sắc khí. Tuy rằng hắn tu vi không cao, nhưng là muốn bôi nhỏ hắn khinh nhi liền không được. Phượng Lan khinh nhìn hộ ở chính mình bên cạnh bốn người, nét mặt biểu lộ một mặt ôn nhu cười nhạc. Đây là nàng người nhà cùng ái nhân, bị bọn họ che chở cảm giác thật tốt. Cảm nhận được lâm ảnh kia cường đại uy áp, cổ nhẹ đoàn người sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Chính ngươi thọc cái soạn, chính ngươi đi giải quyết. Cô nhẹ tức giận nói. Liên tính chuyện này có thể giải quyết, bọn họ luyện đan sư hiệp hội danh dự, sợ cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc Trịnh Khải là bọn họ luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Trịnh Khải lúc này sớm đã bởi vì chính mình câu kia xúc động mà ra nói, hối hận. Chính là hắn hiện tại liền tính hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Thấy chủ tịch đài chậm chạp không có động tính. Ở đây người xem cũng đã có chút không chịu nổi tính tình. Nếu nói Phượng Lan khuynh gian lận, vì cái gì đến bây giờ còn không ra nói rõ ràng. Chính là A. Làm cái gì rùa đen rút đầu A. Ngươi nha. Có bản lĩnh ra tới nói rõ ràng. Nghe phía dưới người xem lộn xộn kêu la, Trinh Khải bất đắc di thở dài một hơi, đứng lên. Hắn đi vào chủ tịch đài phía trước nhất, dơ tay ý bảo mọi người an tính sau, mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh gian lận chuyện này, là chúng ta luyện đan sư hiệp hội một cái đệ tử cử báo. Cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, cấp đương sự một công đạo. Đừng cho tiểu ra tới này bộ. Lâm Ảnh Khinh thường nói, đem tên kia đệ tử kêu ra tới, chúng ta phải đương trường rằng co. Vân Khuynh triệt lạnh lùng nói, kêu ra tới, đem hắn kêu ra tới dưới này người xem cũng sôi nổi phụ hòa nói nhìn đến mọi người kiên quyết thái độ trình khải cũng biết lần này sự nếu là không mau chút giải quyết nhất định sẽ khiến cho lớn hơn nữa phong ba hắn trầm tư một lát trong mắt hiện lên một màn tâm hiểm quan mang đối với một bên một người đệ tử vẫy vẫy tay chờ đến tên kia đệ tử đi đến bên cạnh hắn sau hắn cúi đầu ở tên kia đệ tử bên tai nói nhỏ vài câu tên kia đệ tử nghe xong gật gật đầu nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới Trịnh Khải lại lần nữa nhìn về phía dưới đài mọi người, trên mặt xả ra một mặt hiền lành ý cười nói, thỉnh các vị tạm thời đừng nóng nảy. Ta đã làm người đi đem tên kia cử báo việc này đệ tử cấp gọi tới, tin tưởng thực mau liền có thể điều tra rõ việc này, cấp các vị một cái vừa lòng hồi đáp. Nếu Trịnh Khải nói như thế, mọi người cũng liền ăn tĩnh xuống dưới, tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Không chờ bao lâu, liền thấy vừa mới rời đi tên kia đệ tử, mang theo một người mặc dược đồng phục sức. Ước chừng 17-18 tuổi, diện mạo thanh tú Nam Hải đã đi tới. Trình Khải chờ đến hai người đi vào chủ tịch đài sau, vẫy tay làm tiền kia Nam Hải đi vào hắn bên cạnh, ngươi nói cho đại gia, ngươi vì cái gì muốn cử báo Phượng Lan Khuynh gian lợn. Vệ lâm có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, khẽ run thanh âm mở miệng nói, ta thúc thúc là Nam Sương Thành Lục gia hạ nhân. Phượng Lan Khuynh giết ta thúc thúc, cho nên ta muốn báo thủ. Chính là ta đánh không lại nàng, vì thế ta liền ở nàng hôm nay sử dụng dược thảo chung đều động tay chân. Những cái đó dược thảo căn bản là vô pháp luyện chế ra đan dược. Nàng nếu có thể luyện chế ra, nhất định là gian lận. Vệ lấm lời này vừa nói ra, toàn trường ộ lên. Nói như thế tới, Phượng Lan khinh thật đúng là có khả năng là gian lận. Chính là nàng thoạt nhìn không giống A. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn, sao có thể? Tiếng nàng vừa mới là như thế nào luyện chế ra đan dược? Nàng không phải diệt lục ra sao? Lục ra như vậy khổng lồ gia tộc, sao có thể sẽ không có đan dược? Tuy tiện lấy ra một lọ không phải có thể sao? Mọi người sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Quỳnh, không ít người trong mắt đều có hoài nghi chi sắc. Trình khải nhìn đến người xem thái độ đã xảy ra thay đổi, khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt đắc y ánh mắt âm độc nhìn Phượng Lan Quynh, cùng ta đấu. Người còn nộn một chút. Phượng Lan Khuynh đem ánh mắt chuyển qua vệ lâm trên mặt, môi đỏ dơ lên một mạt nhạt nhèo ý cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ngươi nói những cái đó dược thảo đều có động qua tay chân, cho nên ta luyện chế ra đan dược, chính là gian lận đúng không? Là, là cái dạng này. Vệ lâm nhìn đến Phượng Lan Khuynh nhìn về phía chính mình, trong lòng dùng mình, dọa vội vàng túi đầu. Phượng Lan Khuynh đích xác giết hắn cứu cứu, hắn cũng đích xác muốn báo thủ, chính là hắn biết chính mình năng lực. Nếu không phải trịnh phó hội trưởng, bảo đảm hắn sẽ không có việc gì, lại còn có cho hắn một tuyệt bút linh thạch nói, hắn cũng không dám ở Phượng Lan Khuynh dược thảo trung động tay chân. Phượng Lan Khuynh cười lạnh gật đầu một cái, đem ánh mắt chuyển hướng lần này chủ thẩm viên tuyển, này vòng thứ ba thi đấu sở luyện chế đan dược đều là quy định, sở hữu dược thảo cũng đều là giống nhau chính là sao. Đúng vậy. Viên tuyển gật đầu đáp. Vì thi đấu công bằng. Cùng càng thêm dễ dàng bình định ra vòng thứ 3 tháng lợi giả. Cho nên vòng thứ 3 chia các vị luyện đan sư dược thảo đều là giống nhau, hơn nữa cũng quy định sở hữu dự thi luyện đan sư, sở muốn luyện chế đan dược đều là kiểu cấp độ kiếp đan. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan huynh, không rõ nàng lúc này vì sao còn muốn hỏi cái này vấn đề. Một khi đã như vậy, ngươi tìm người dám định một chút ta sở luyện chế độ kiếp đan, xem hay không là vừa rồi mới luyện chế. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần thời gian dài, liền tính bảo tồn lại hảo, cũng có thể nhìn ra nó không phải tân. Đồng dạng phóng lâu rồi đan dược cùng mới luyện chế đan dược, cũng có rất lớn khác nhau. Viên tuyển gật gật đầu, làm người đem Phượng Lan Khuynh luyện chế đan dược cầm lại đây. Hắn mở ra bình ngọc, đảo ra một viên, cẩn thận nhìn nhìn, lại nghe thấy một chút, mở miệng nói, này viên độ kiếp đan thật là vừa mới luyện chế không thể nghi ngờ. Nếu là vừa rồi sở luyện chế, như vậy ta liền không có khả năng gian lận không phải sao? Cũng đã nói lên, những cái đó dược thảo căn bản là không có vấn đề, là có người muốn cố ý hãm hại ta. Phượng Lan khinh ánh mắt chuyển hướng vệ lẫm, lạnh lùng mở miệng nói, là ai làm ngươi vu ham ta? Nàng thanh âm không có để cao nửa cái thang âm, ngữ khí lại thập phần lạnh băng, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Trịnh Khải nghe vậy đem ánh mắt chuyển hướng về phía vệ lẫm. Trong mắt mang theo một tia hoài nghi. Chẳng lẽ hắn là lửa chính mình? Hắn căn bản là không có nghe chính mình phân phó. Vệ lâm thân thể, không tự chủ được run rẩy lên, ta. Ta thật sự ở dược thảo động qua tay chân. Ta không biết hắn đích xác nghe trịnh phó hội trưởng phân phó. Sắc sắc thật thật ở Phượng Lan Khuynh dược thảo động qua tay chân. Hắn cũng là trải qua luôn mãi xác định, chính là tại sao lại như vậy đâu. Ở đây mọi người nghe được Phượng Lan Khuynh nói sau cũng đều nháy mắt minh bạch. Nếu là dược thảo có vấn đề nói, là vô pháp luyện chế ra đan dược. Nếu chứng thực những cái đó đan dược là vừa rồi mới luyện chế ra. Như vậy đã nói lên, phía trước vệ lâm lời nói đều đang nói dối. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía chính Khải. Phượng Lan Khuynh gian lận là hắn nói, vệ lâm cũng là hắn gọi tới. Hay là muốn vu hám Phượng Lan Khuynh người, chính là hắn. Trịnh Khải cảm giác được mọi người nghi ngờ ánh mắt, trong lòng tràn đầy bất an, hắn lạnh lùng nhìn vậy lắm, nói. Rốt cuộc là ai sai xử người vu hám phượng lan khinh? Nói chuyện đồng thời, hắn âm thầm truyền âm nói, nếu không nghĩ làm người nhà ngươi có việc nói, ngươi liền chính mình gánh xuống dưới. Bằng không không chỉ có ngươi sẽ chết, người nhà của ngươi cũng sẽ đi theo ngươi chôn cùng. Vệ lâm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn cũng biết chính mình nếu là không dựa theo Trịnh Khải nói làm, Trịnh Khải là tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nhà của hắn. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Phượng Lan Quynh, không có người làm ta vu hăng người, là ta chính mình muốn làm như vậy. Nói xong, hắn lấy ra một cây thất tinh độc thảo để vào trong miệng. Vì người nhà, hắn cần thiết chết. Thất tinh độc thảo là kiểu cấp dược thảo, nhập khẩu tức chết. Bởi vì vệ lâm là phụ trách dược thảo dự đồng cho nên hắn ở biết được sự phát sau, hắn liền trước đó chuẩn bị tốt này cây thất tinh dược thảo. Chủ tịch đài mọi người ai cũng không có ngăn cản vệ lâm, cũng không có ai ra tay cứu trị hắn. Bởi vì mặc kệ chuyện này có phải hay không hắn làm, hắn đều đã chú định, muốn trở thành lần này sự kiện hy sinh giả. Vệ lâm khỏe miệng chậm rãi tràn ra một sợi màu đen máu tươi, một giọt tiếp theo một giọt rơi trên mặt đất, hình thành từng đóa màu đen huyết hoa. Hắn khẩn cầu nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, chậm rãi đảo hướng về phía mặt đất. Hắn chỉ hy vọng Trịnh Khải không cần thương tổn người nhà của hắn. Hiện tại vệ lâm đã để tội, chuyện này liền đến này. Nếu đã chứng thực, Phượng Lan khinh thật là lần này thắng lợi giả. Như vậy kế tiếp, Liên thình đại gia dùng nhiệt liệt vỗ tay, cho mời chúng ta hội trưởng vì thắng lợi giả trao giải. Trịnh Khải vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nói, dẫn đầu vỗ tay. Vỗ tay thưa thất ở hiện trường vang lên. Trải qua vừa mới sự, mọi người đều đã mất đi hương thú. Ở đây mọi người đều không phải ngốc tử, tuy rằng việc này đích xác đã kết thúc. Nhưng là nơi này miêu nị ai đều biết, vệ lâm bất quá là một cái vô tội người chịu tội thay thôi. Cụ nhẹ có chút tiếc hận nhìn đã chết vệ lâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi chủ tịch đài. Kia chỉ đáng chết cao già. Thật là rào hoạt đến cực điểm. Lâm ảnh phẫn nộ trừng mắt chủ tịch trên đài Trịnh Khải. Không giết hắn, thật đúng là nan giải trong lòng chi hận. Vân Khuynh triệt cùng lang giật viễn, Phượng Lan Duệ cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Nếu không phải có như vậy nhiều người nhìn, bọn họ hận không thể hiện tại liền đi đem trịnh khải cấp ngay tại chỗ tử hình. Hắn đáp ý không được bao lâu. Phượng Lan Khuynh môi đỏ hơi hơi gợi lên một mặt lãnh hình cung, cặp kia thần bí như nửa đêm tinh thần hát mâu trùng, lộ ra một loại như hàn băng lạnh léo qua mang. Cổ nhẹ xin lỗi nhìn Phượng Lan Khinh liếc mắt một cái, đem đỉnh cấp luyện đan tông sư cấp bật hơn trường, cùng trang có tiên đan bình ngọc đưa tới tay nàng trung, Phượng Tiểu Hữu chúc mừng ngươi. Nếu không phải vì luyện đan sư hiệp hội danh dự, hắn lại như thế nào sẽ nén giận. Cảm ơn hội trưởng. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận cổ nhẹ đưa qua hơn chương cùng ngọc bài, hồi lấy nhật nhạt cười. Nàng tự nhiên có thể minh bạch cổ nhẹ khó xử, cho nên nàng chưa từng có trách hắn. Phượng Tiểu Hữu. Ta đại biểu luyện đan sư hiệp hội, mọi người đương luyện đan sư hiệp hội danh dự trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không? Cổ khẽ hỏi. Lúc này Phượng Lan Khuynh luyện đan trình độ đã tới rồi cùng hắn tương đồng cấp bậc, tự nhiên là có tư cách tiến vào luyện đan sư hiệp hội cao tầng, mà danh dự trưởng lão, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, cũng không có thực chất tính ý nghĩa. Nếu luyện đan sư hiệp hội không phải đã xảy ra quan trọng sự kiện nói, là căn bản sẽ không quấy rầy đến Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết cái gọi là danh dự trưởng lão là có ý tứ gì, cười đáp: "Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." "Chỉ là quải cái danh, lại có tương ứng chỗ tốt, nàng vì cái gì không đáp ứng?" Cổ cười khẽ đem một khối ngọc bài đưa cho Phượng Lan Khuynh trong tay, "Luyện Đan Sư Hiệp Hội hoan nghênh Phượng tiểu hữu gia nhập." "Đa tạ." Phượng Lan Khuynh cười đáp tạ nói. Trình Khải Đoán độc nhìn này hết thảy, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Phượng Lan Khuynh gia nhập Luyện Đan Sư Hiệp Hội Chẳng khác nào cấp cổ nhẹ thêm một đại trợ lực. Cũng liền ý nghĩa, hắn đời này liền rốt cuộc đừng nghĩ ngồi trên hội trưởng vị trí. Đáng chết. Hắn lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lan Khuynh chúc mừng ngươi. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Luyện đan sư hiệp hội trưởng lao ra. Nghe đi lên liền thật là lợi hại a Lan Khuynh ngươi nói ngươi như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Không được. Ta muốn bái ngươi vi sư quân Tu Nhi sùng bái nhìn Phượng Lan Quynh, hương phấn nói cái không để yên. Phượng Lan khuynh cười mà không nói nhìn quá độ hương phấn quân Tu Nhi. Nghĩ tới lần đầu tiên các nàng gặp mặt khi không thoải mái, khỏe miệng ý cười không khỏi mở rộng vài phần. Không nghĩ tới cái kia nhìn như điêu ngoa nha đầu, cá tính lại là như thế thẳng thán. Càng không nghĩ tới các nàng sẽ trở thành bằng hưu, thật đúng là hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Ngươi ra hỏa này thật đúng là thâm tàng bất lộ a quân Mặc nôn ha hả cười nói. Đương hắn biết nàng luyện chế gia đỉnh cấp đan dược thời điểm, hắn cũng ngây dại. Tuy rằng hắn sớm đã biết nàng là cựu cấp luyện đan tông sư, nhưng là nàng có thể luyện chế gia đình cấp đan dược, hắn thật đúng là chính là nằm mơ đều không có nghĩ đến. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cảm thấy nàng không đơn giản, nhưng là lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng bất phàm như vậy. Ta sớm nói qua nàng không đơn giản, ai cho các ngươi không tin ta đâu. An Văn Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai. Ở lục ra xong việc, hắn liền biết không có thể dùng lẽ thường đi đối đại Phượng Lan Quỳnh. Bởi vì nàng căn bản không phải một cái thường nhân. Mã hậu pháo. Quân tu nhi trừng mắt nhìn An Văn Hiên liếc mắt một cái. Kỳ quái nàng như thế nào chính là xem người này không vừa mắt đâu. Nha đầu thối. An Văn Hiên cũng không chút nào yếu thế đánh trả nói. Người mới nam nhân thúi đâu. Phượng Lan Quỳnh cùng quân mặt luôn liếc nhau. Đồng thời lộ ra một mặt bất đắc dịu ý cười. Xem ra hai người lại muốn bắt đầu miệng lưỡi đại chiến, liền không biết bọn họ như vậy xảo xảo, có thể hay không xảo ra không giống nhau tỉnh tố tới. Chúng ta đi chúc mừng một chút đi. Phượng Lan Duệ đề nghị nói. Hảo. Phượng Lan khuynh cười tán đồng nói. Hiện tại tiên đan đã tới tay, tự nhiên cũng tới rồi nàng rời đi bạch hà thành lúc. Nàng đến nhanh chóng chạy đến bạch linh thành Bắc tuyết sân trang. Lấy về thanh hư đạo trưởng Lưu Ly bắt quái kính. Tuy rằng một năm thời gian, còn giữ lại hơn phân nửa, nhưng là nàng cũng không thể lãng phí. Rốt cuộc đến tới trên bản đồ sở đánh dấu tiên phủ, cũng có giải dòng lộ trình. Đêm vô cùng thâm trầm, đen nhánh trong trời đêm không có nửa điểm tinh quang. trinh Khải một mình ngồi ở trong viện uống buồn rượu, trên mặt tràn ngập âm lệ cùng không mau, đáng chết Phượng Lan huynh đáng chết cổ nhẹ. Các người hết thể cho ta đi tìm chết. Hắn dùng sức bóp nát trong tay ngọc ly, ly chung kia còn sót lại tinh khiết và thơm rượu, không ngừng tự hắn trong tay nhỏ giọt xuống dưới. Một trận gió đêm phất quá, một đạo màu đen tuấn đỉnh thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong viện. Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, Trinh Khải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngũ quan hoàn mỹ, giống như pho tượng nam tử, đang đứng ở hắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn, nam tử cặp kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, làm hắn trong lòng sợ hãi. Người! Người là ai? Trinh Khải Hoàng sợ hỏi. Tuy rằng cái này nam tử không có phóng xuất ra trên người hơi thở, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có thật lớn uy áp. Loại này uy áp làm hắn căn bản không có phản kháng lực lượng. Huyền Ngân mỏng lánh khỏe miệng lạnh lùng gợi lên, tới giết ngươi nhân. 33. Bạch Lương Thành Trinh Khải ngay vậy, Hoàng sợ lùi về phía sau vài bước, này, nơi này là Bạch Hà Thành. Lấy Bạch Hà Thành nghiêm cẩn luật pháp, người bình thường đều là không dám ở chỗ này động thủ. Thì tính sao? huyền Ngân lạnh lùng cười nói, lạnh lùng trên mặt căn bản không có một kia để ý Bạch Hà Thành lại như thế nào. Chỉ cần hắn tưởng, đem toàn bộ Bạch Hà Thành đều cắn nuốt thì lại thế nào? cậu ngươi buông tha ta. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Ta cái gì đều cho ngươi trịnh khải run rộng cầu xin nói. Hắn biết chính mình tuyệt đối không phải trước mặt cái này nam tử đối thủ chỉ hy vọng hắn có thể xem ở tiền tài phân thượng bỏ qua cho hắn. Huyền Ngân khinh thường cười, lạnh lùng mở miệng nói, "Ta chỉ cần ngươi mệnh." Khi nói chuyện, từng sợi màu đen sương ngủ tự hắn trên người chậm rãi phát ra mà ra. Xương đen ở trong bóng đêm vô thành vô tức tràn ngập, thực mau liền cùng này đêm tối hòa hợp nhất thể. Xương đen nơi đi qua, như có một con nhìn không thấy cự thú ở cắn nuốt giống nhau, cho nên vật thể toàn hóa thành một mảnh hư vô. Trịnh khải hai mắt không dám tin tưởng chừng lớn, khiếp sợ nhìn chậm rãi biến mất ở trước mắt hết thảy. Nay đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Nghĩ đến mấy ngày trước đây, hắn còn ở vì đệ tử ông mặt chết bi phẫn không thôi, thề muốn tìm ra giết hắn hung thủ. Chính là không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày, chính mình lập tức cũng muốn bước lên đệ tử vết xe đổ. Không, hắn không cần chết. Hắn còn có rất nhiều sự không có làm xong, hắn còn không có lên làm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Hắn sao có thể cứ như vậy đã chết? Nghĩ đến đây, Trình Khải trên người thuộc về độ kiếp hậu kỳ hơi thở nháy mắt bùng nổ mà ra. Hắn vung tay lên, một con thật lớn đồng thau đại đỉnh bị hắn tế ra tới. Đồng thau đại đỉnh vừa ra tới, lập tức liền ở giữa không trung nhanh chóng xoay cho lên, đồng thời mang theo từng đạo cường hãn đỉnh ảnh hướng về huyền ngân công kích qua đi. Huyền Ngân đứng ở nơi đó, không hề có muốn tránh đi ý tứ. Hắn sở dĩ không có bắt đầu liền diện Trình Khải, chính là muốn cho hắn chậm rãi nhôm nháp, cái loại này tử vong sắp xảy ra sợ hãi cảm. Bất quá không nghĩ tới hắn ở trước khi chết, còn chưa từ bỏ ý định nhảy nhót vài cái. Bất quá này với hắn mà nói, cũng không có nửa phần khác nhau. Trình Khải thấy Huyền Ngân không né khai, trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Hắn này chỉ đỉnh chính là đỉnh cấp linh khí. Cùng kia ba viên tiên đan giống nhau, đều là ở di tích chúng phát hiện. Chỉ cần bị này đánh trúng, liền tính bất tử cũng sẽ đã chịu trọng thương. Tuy rằng trước mặt cái này nam tử thực lực sâu không lường được, nhưng là cũng nhiều nhất chỉ là độ kiếp đỉnh thôi. Nhưng mà ngay sau đó, Trình Khải hai mắt cũng không dám tin tưởng chứng lớn, bởi vì liền ở kia đồng thao đại đỉnh hoàn toàn đi vào huyền ngân quanh thân trong xương đen khi hắn đột nhiên mất đi cùng đồng thao đại đỉnh tâm thần liên hệ. Trinh Khải thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Vội vàng thân hình vừa động, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà còn không có chạy ra hai bước, Huyền Ngân thân ảnh cũng đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Nên kết thúc. Huyền Ngân khỏe miệng lanh khốc dơ lên một mặt thị huyết. Trinh Khải tuyệt vọng nhìn Huyền Ngân, hắn biết chính mình là chạy không thoát, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Cho dù muốn chết, hắn cũng muốn làm cái mình bạch quỷ. Người không xứng biết. Huyền Ngân lạnh lùng nói. Phất tay gian một đoàn xương đen đã nuốt sống Trịnh Khải. Liên ở xương đen cắn nuốt Trịnh Khải trong ngáy mắt, Trịnh Khải trong đầu hiện lên một đạo quyến rũ thân ảnh. Nhất định là Phượng Lan Quynh. Nhưng mà hắn chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm, liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Huyền Ngân nhàn nhạt nhìn lướt qua đã hóa thành hư vô Trịnh Khải phủ đệ, thân hình chật lóe, biến mất ở đêm tối bên trong. Ba cái tu sĩ tự nơi xa, lung lay, vừa nói vừa cười hướng về bên này đi tới. Huynh đệ, ta có phải hay không uống rượu nhiều? Ta như thế nào liền không có nhìn đến trịnh khải phủ đệ đâu? Trong đó một cái dâu xồm tu sĩ, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin được nhìn trước mặt một khối đất trống. Hẳn là không có hoa mắt, trịnh khải phủ đệ thật sự hư không tiêu thất. Cao gầy tu sĩ vẻ mặt dại ra trả lời nói. Trời ạ! Này rốt cuộc là ai làm? lam bảo tu sĩ phản ứng lại đây, kinh hô. Ba người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu, ba người cùng thời gian làm ra một cái quyết định. Không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng về ba phương hướng chạy vội mà đi. Bọn họ muốn mau một ít đem cái này thiên đại tin tức truyền bá đi ra ngoài. Tin tức giống như một trận gió giống nhau, thực mau liền thổi biến Bạch Hà thành các lớn nhỏ góc. Chỉ là một canh giờ không đến, Bạch Hà trong thành từ thành chủ, cho tới ba cánh, cơ hồ không có người là không biết tin tức này. Rất nhiều người thậm chí được đến tin tức sau, cố ý chạy đến Trịnh Khải phủ đệ tìm tòi hư thật. Rốt cuộc tin tức này thật sự quá chấn động, nếu không thể tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật đúng là không thể tin đây là thật sự. Có chút người liền tính thấy được, vẫn như cũ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Bởi vì Trịnh Khải là luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng, hơn nữa luyện đan sư ở Bạch Hà thành cao thượng địa vị, hán phủ đệ tự nhiên sẽ không tiểu. Như vậy liền trống rông biến mất. Làm người một chốc một lát thật đúng là không thể tiếp thu. Cô nhẹ được đến tin tức sau, trước tiên liền cảm thấy chuyện này nhất định là Phượng Lan Quynh làm. Bởi vì lần trước lục ra, cũng là như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Chính là hắn phái đi điều tra người lại nói cho hắn, Phượng Lan Quynh mấy người vẫn luôn đều cùng quân gia huynh muội cùng với An Văn Hiên ở bên nhau. Chính là hiện tại, bọn họ cũng còn ở đến Nguyệt Lâu chung uống rượu chúc mừng. Cô nhẹ cẩn thận tự hỏi một lát. Trên mặt lộ ra một mặt thưởng thức tươi cười. Này Phượng Lan Khuynh quả nhiên là cái tâm tư kín đáo người. Một phương diện, chuyện này tuy rằng tất cả mọi người biết, cùng Phượng Lan Khuynh có thoát không khai quan hệ. Chính là nàng lại có không ở chàng chứng cứ, lại còn có có chứng nhân. Làm người muốn tìm nàng phiền thoái, đều tìm không ra tới. Về phương diện khác, nàng sở dĩ dùng diệt lục ra thủ pháp, diệt trịnh khải. Kỳ thật chính là ở kinh sợ mọi người, nói cho mọi người một sự thật. Liên tính nàng Phượng Lan Khuynh không cần ra tay, nàng làm theo có thể dễ như trở bàn tay diệt đắc tội nàng người. Nhưng là mặc kệ Phượng Lan Khuynh mục đích vì sao? Trịnh khải chết, đối cổ nhẹ đều có lớn lao chỗ tốt. Ít nhất ở luyện đan sư hiệp hội chung, về sau liền không còn có người dám cùng hắn đối nghịch. Điểm này làm hắn là phi thường cảm tạ Phượng Lan Khuynh. Bạch Hà thành thành chủ phủ, một cái uy nghiêm trung niên nam tử, chính như mày nghe thuộc hạ bẩm báo. thành chủ đại nhân, Thuộc hạ đã cùng đến Nguyệt Lâu trưởng quầy xác nhận quá, Phượng Lan Khuynh đám người đích sắc không có rời đi quá đến Nguyệt Lâu. Tiếu Trấn Dương hơi hơi gật đầu, hơi trầm tư sau, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Hán khỏe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm ý cười, cái này Phượng Lan Khuynh nhưng thật ra thú vị thực a. Đông dạng một màn, ở Bạch Hà thành các gia tộc cùng với thế lực chung đều phát sinh. Theo không bình tĩnh một đêm qua đi, Phượng Lan Khuynh mấy người cáo biệt quân gia huynh muội Tiếp tục hướng về tiếp theo cái thành chỉ mà đi. Dọc theo đường đi rất là bình tĩnh, cũng không có tái ngộ đến chuyện gì. Trải qua không sai biệt lắm hai tháng lộ trình, Phượng Lan khuyên đoàn người đi tới Bạch Lương Thành. Lúc này bọn họ đội ngũ, so với phía trước càng thêm náo nhiệt vài phần. Ở Phục Hy trong tháp bế quan mấy người, lúc này cũng đều đã ra quan. Tương đối ứng, thực lực của bọn họ cũng có rõ ràng đề cao. Lăng giật Trần Nguyên Anh hậu kỳ. Phượng Lan Khê Nguyên Anh Trung Kỳ, Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh Nguyên Anh Sơ Kỳ, Lăng Nhược Vũ Kim Đan Hậu Kỳ. Tuy rằng ở Lan Xuyên Đại Lục, mấy người bọn họ thực lực, tương đương với tầng chốt nhất tồn tại. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ thập phần vui vẻ, rốt cuộc như vậy thực lực, là bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Từ trên bản đồ biết được, Bạch Lương Thành cùng Bạch Linh Thành Chi Gian chỉ cách xa nhau một mảnh rừng rậm, chỉ cần thông qua khu rừng này. Liền có thể tới một khác đầu bạch linh thành. Bất quá lại nói tiếp tuy rằng dễ dàng, muốn thông qua ánh trăng rừng rậm lại là thập phần khó khăn. Bởi vì ánh trăng rừng rậm sở dĩ được gọi là, cũng không phải bởi vì nó mỹ lệ. Mà là bởi vì mỗi đến ban đêm, cùng tháng lượng xuất hiện thời điểm, rừng rậm ma thú, liền sẽ như phát điên giống nhau, hướng về tiến vào rừng rậm các tu sĩ điên cuồng công kích. Cho nên thực lực không đạt tới trình độ nhất định tu sĩ là tuyệt đối không dám tiến vào ánh trăng rừng rậm. Phượng Lan khinh đoàn người biết được này hết thẻ sau, liền tìm một chỗ khách điếm. Tính toán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại xuất phát tiến vào ánh trăng rừng rậm. Đối với bọn họ tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái rèn luyện cơ hội tốt. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tu luyện đó là như thế. Chỉ có không sợ nguy hiểm, chiến thắng nguy hiểm, mới có thể sự thực lực của chính mình tiến bộ càng mau. Gần nhất Bạch Lương Thành mất tích rất nhiều nữ tử, các người nghe nói sao? Cái này tự nhiên nghe nói, hiện tại trên đường nữ tử đều thiếu rất nhiều. Đó là tự nhiên. Đã biết tin tức này ai dám ra cửa a? Không ra khỏi cửa cũng vô dụng, vừa đến buổi tối làm theo có nữ tử mất tích, đặc biệt là một ít ngoại lai nữ tu. Đang ở mấy người đàm luận gian, Phượng Lan khinh đoàn người từ bên ngoài đi đến. Lão bản, còn có phòng cho khách sao? Phượng Lan Duệ mở miệng nói, khách điếm lao bản nhìn đến Phượng Lan khuyên đoàn người, nam xoái, nữ Mỹ, không khỏi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần cười ha hả nói, chỉ có tam gian, muốn phiền toái khách quan nhóm chấp vá một chút. Vậy tam gian đi. Phượng Lan Duệ gật gật đầu nói, dù sao bọn họ sáng mai liền phải rời đi, có tam gian phòng chấp vá cũng đủ rồi. Khách điếm lao bản liên tục gật đầu, cười nói, khách quan nhóm hiện tại là phải dùng cơm. Vẫn là đi trong phòng nghỉ ngơi. Trước dùng cơm đi. Phượng Lan rồi nói. Được rồi. Tiểu Tam Tử mau mang vài vị khách quý ngồi xuống. Lão bản cười gật gật đầu, đối với một bên tiểu nhị phân phó nói. Tiểu Tam Tử vội vàng mang theo nhiệt tình tươi cười, ở phía trước dẫn đường, vài vị khách quý bên này thỉnh. Ở Tiểu Tam Tử dẫn đầu hạ, Phượng Lan khinh đoàn người đi tới cách đó không xa một trương bản lớn ngồi xuống. Ở điểm vài món thức ăn sau. Mấy người liền biên trở biên hàn huyên lên. Trong khách sạn phần lớn người ánh mắt, đều dừng ở phượng lan khuynh đoàn người trên người. Không chỉ là bởi vì bọn họ diện mạo thật sự quá mức xuất sắc, còn có bọn họ so le không đồng đều tu vi. Chính yếu chính là, bọn họ này người đi đường chung có hai gạ nữ tu, đặc biệt là kia hai gạ nữ tu tu vi đều không tính quá cao. Có thể tưởng tượng kia hai gạ nữ tu khẳng định cũng tránh được độc thủ. Bất quá ai cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở bọn họ. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ trọc phiền thoái. Đối với mọi người ánh mắt, Phượng Lan khinh đoàn người đều không có để ý bọn họ sớm thành thói quen này hết thảy, tự nhiên sẽ không đi để ý này đó. Bất quá bọn họ tuy rằng đang nói chuyện thiền, nhưng là đồng thời cũng ở chú ý chung quanh người nói chuyện phiếm nội dung. tưởng từ, từ giữa được đến một ít hữu dụng tin tức, chỉ là nghe nói, lại đều chỉ là một ít có quan hệ với ánh trăng rừng rậm sự tình. Cơm nước song sau. Mọi người liền ở tiểu tam tử dẫn đầu đi xuống phòng cho khách. Đoàn người chung, chỉ có Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ là nữ tử, cho nên hai người tự nhiên cũng liền ở tại cùng nhau. Lan Khuynh ngươi có hay không cảm giác, những người đó xem chúng ta ánh mắt giống như quái quái, tựa hồ mang theo một tia thương hại. Lăng Nhược Vũ trong mắt có một tia khó hiểu. Bắt đầu nàng cũng không có để ý những người đó ánh mắt, bất qua ở bọn họ rời đi là lúc. Nàng cảm giác được có rất nhiều người xem nàng trong ánh mắt đều mang theo một tia thương hại. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tu vi quá yếu nguyên nhân sao? Ta cũng chú ý tới. Phượng Lan khinh gật gật đầu. Từ lúc bắt đầu, nàng liền chú ý tới rất nhiều người xem nàng cùng nếu vũ ánh mắt có chút kỳ quái. Cái loại này ánh mắt cũng không phải kinh diễm với nàng cùng nếu vũ bề ngoài, mà là mang đến một kia tiết hận cùng thương hại. Giống như các nàng sắp muốn lâm vào nguy cơ giống nhau. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta xuống dưới có thể hay không phát sinh chuyện gì a? Lăng nhược vũ trong mắt cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Chỉ cần có Lan Quynh ở, nàng cái gì đều không sợ. Nhìn Lăng nhược vũ kia phó ước gì phát sinh chuyện gì biểu tình, Phượng Lan Quynh cười đối nàng mắt trợn trắng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu ngươi liền không có thời gian tưởng này đó. Vừa mới ăn cơm thời điểm, bọn họ đã từ chung quanh người đàm luật chung. Càng thêm hiểu biết ánh trăng trong rừng rậm tồn tại nguy cơ Cũng là Lăng nhược vũ gật đầu tán đồng nói Nhớ tới lần trước ở cổ u rừng rậm sát thú trường hợp Nàng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Nói vậy ánh trăng rừng rậm sẽ càng kích thích đi Nửa đêm Phượng Lan khinh đôi mắt đột nhiên mở Trong mắt hiện lên một mặt lánh lệ hàn mang Có người không chỉ có phá khai rồi các nàng phòng cấm chế Còn hướng về các nàng trong phòng thổi vào có thể khiến người hôn mê khói mê Nếu không phải nàng đối dược vật thập phần quen thuộc nói, sợ lúc này cũng đã mắc như của bọn họ. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đã lâm vào hôn mê lăng nhược vũ, ý niệm vừa động, đem lăng nhược vũ thu vào phục hy trong tháp, Lại lần nữa nhắm hai mắt, làm bộ ngủ. Ba đạo nhân ảnh lén lút từ ngoài cửa lẻn vào, bọn họ nhanh chóng ở trong phòng đánh giá một phen. Nhìn đến đã lâm vào hôn mê Phượng Lan Quỳnh, ba người trên mặt đều lộ ra thực hiện được tươi cười. Không phải có hai cái sao? Như thế nào cũng chỉ dư lại một cái. Trong đó một người có chút kinh ngạc hỏi. Khả năng không ở phòng này đi, mặc kệ nó. Trước bắt đi cái này lại nói. Trong đó một cái hắc y nhân nhanh chóng tiến lên, một chút liền khiêng lên nằm ở trên giường Phượng Lan Quynh, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Ở ba người khiêng Phượng Lan Quynh rời đi đồng thời, đang ở tu luyện trung lâm ảnh mở hai mắt. Hắn cùng Phượng Lan khuynh có cộng sinh đan liên hệ, tự nhiên có thể cảm ứng được nàng đang muốn đứng dậy đi theo, một đạo nhu nhu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chủ nhân nói nàng có thể ứng phó, cho các ngươi không cần đi theo. Nói chuyện người là vừa rồi hóa hình không lâu cự xà băng xương ngủ, nó là cái thứ nhất bị Phượng Lan Khuynh Thu vào thú thú. Lúc này nó đã hóa hình vì một cái nũng nịu tiểu nha đầu, có một đôi linh động hai mắt, thập phần làm cho người ta thích. Nghe được băng xương ngủ nói, Lâm Ảnh cũng liền đánh mất theo sau tính toán, lấy xác nữ bản lĩnh Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, xảy ra chuyện khẳng định là những cái đó bắt đi nàng người. Ba cái hắc y ghi nhân mang theo hôn mê Phượng Lan Khuynh tiến vào một tòa đại trạch, trạch trung đình đài lầu các, vốn lượn vu hồi hành lang đan sen xuyên qua ở đỉnh đài lầu các chi gian, vừa thấy liền biết ở nơi này người phi phú tức quý. Khiên Phượng Lan Khuynh Hắc y ghi nhân đi tới một tòa thập phần xa hoa sân, không có dừng lại hướng về sân chỗ sâu nhất đi đến. Thẳng đến đi vào một sơn động trước, Hắn mới ngừng lại được. Rồi tay lấy ra một khối ngọc bài, khởi bỏ cấm chế sau đi vào. Thiếu ra. Hắc ý gì nhân cung kính đối với dựa nghiêng trên trên ghế nằm áo lục nam tử hành lễ sau, đem Phượng Lan Khuynh đặt ở trên mặt đất. Tư đổ thu nhiên ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh trên mặt đỏ qua, khỏe miệng lộ ra một mặt vừa lòng độ cung. Đã thật lâu không có tìm được tốt như vậy con ngồi, cùng hắn tu luyện. Đang ở lúc này, nằm trên mặt đất Phượng Lan Khuynh đột nhiên mở hai mắt. Từ trên mặt đất đứng lên, tư Đồ thu nhiên cùng đem Phượng Lan Khuynh mang đến hắc y rẻ nhân, nhìn đến Phượng Lan Khuynh đột nhiên tỉnh lại, đồng thời cả kinh. Kinh ngạc nhìn nàng, nàng không phải chúng mê dược sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Phượng Lan Khuynh cười lạnh nhìn về phía tư Đồ thu nhiên, nhàn nhạt mở miệng nói, không biết các hạ đem ta đưa tới nơi này, y muốn như thế nào? Tư đổ thu nhiên trong mắt hiện lên hiểu rõ, ta khí cánh môi hơi hơi dơ lên. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở giả bộ bất tỉnh, bất quá tỉnh càng tốt. Hắn cũng không thích như cá chết giống nhau không hề phản ứng nữ tử. Phượng Lan khuynh đi đến một bên ghế rửa ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy trên bàn trái cây ăn lên, tự nhiên. Bằng không các ngươi cũng bắt không được ta. Ha ha ha! Thú vị! Hại ta đều không nghĩ dùng ngươi tới luyện công. Tư đồ thu nhiên lớn tiếng cười nói. Hắn sở dĩ chảo nữ tử tiên đến. Chính là vì hấp thu các nàng nguyên hồn chi lực tới tu luyện, do đó làm hắn tu vi càng thêm tinh tiến. Lúc này hắn đã là độ kiếp hậu kỳ tu vi, tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền có thể đột phá. Dùng ta luyện công. Phượng Lan khinh ra vẻ kinh ngạc nhìn tư đồ thu nhiên. Tư đồ thu nhiên là nàng tới Lan xuyên đại lục sau, cái thứ nhất gặp được tà tu. Ngươi nguyện ý ủy thân với ta nói, ta cũng có thể. Úc tư đồ thu nhiên nói còn chưa nói xong. Miệng liền bị một viên không biết từ từ đâu ra quả sắc cấp đánh trúng. Tư đồ thu nhiên chỉ cảm thấy miệng mình thượng nóng rất đau, chỉ là nháy mắt, hắn nguyên bản gợi cả môi mỏng, liền sưng thành hai căn giam đông. Hắn vẫn nội nhìn đang ở thưởng thức một viên trái cây Phượng Lan Quynh, ngươi hạ độc. Nếu không phải hạ độc, bờ môi của hắn sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Phượng Lan khuynh quét tư đồ thu nhiên đôi môi liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật cái dạng này thực thích hợp ngươi không phải sao súc sinh đương nhiên đến có súc sinh dạng sao. Ta muốn giết người. Tư đổ thu nhiên lửa giận hoàn toàn bị bậc lửa. Hắn thể chưa từng có gặp qua như vậy đáng giận nữ nhân. Hắn hôm nay nhất định phải đem nàng nghiền xương thành trò, dùng nàng nguyên hồn tới tu luyện. Một bên hắc y ghi nhân cũng sớm đã làm tốt tiến công chuẩn bị, chỉ còn chờ tư đổ thu nhiên ra lệnh một tiếng. Hắn cùng thiếu ra hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Phải đối phó một cái đại thừa đỉnh chẳng phải là hai tay chỉ niết ốc đồng, nắm chắc. Từ đổ thu nhiên đôi tay nhanh chóng phiên động lên, theo từng đạo lục quang xuất hiện, từng con trắng non cánh tay, đột ngột xuất hiện ở phượng Lan Khuynh quanh thân. Những cái đó cánh tay sắp tới đem tới gần phượng Lan Khuynh thời điểm, móng tay đột nhiên thật dài, hóa thành từng con phiếm hắc khí sắc bén quỷ trảo, hướng về phượng Lan Khuynh bắt qua đi. 34. Ánh trăng rừng rậm Phượng Lan khuynh tuyệt mỹ trên mặt thần sắc như thường, không hề có nửa điểm hoảng loạn. Nàng bàn tay trắng vung lên, giữa không chung nháy mắt xuất hiện rầm rạp màu trắng tiểu ngọn lửa. Màu trắng tiểu ngọn lửa mang theo cực nóng vô cùng độ ấm, như mưa tích giống nhau rừng ở quỷ trảo phía trên. Bị ngọn lửa đánh trúng quỷ trảo, lập tức phát ra từng tiếng thê thảm vô cùng rên rỉ, kia rên rỉ giống như nữ tử khóc thút thít tiếng động, làm người nghe có loại cảm giác không rét mà run. Ở màu trắng ngọn lửa công kích hạ, những cái đó quỷ trảo thực mau liền mất đi công kích năng lực. Chúng nó rên rỉ, run rẩy tứ tán suy nghĩ muốn né tránh, bất quá ngọn lửa số lượng thật sự quá mức dày đặc, chúng nó căn bản là không chỗ trốn tránh. Chỉ có thể ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, hôi phi yên diệt. Tư đồ thu nhiên cùng thủ hạ của hắn, nhìn đến vượng lan khinh thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền hóa giải quỷ trảo công kích, trong lòng không cấm tràn đầy khiếp sợ. Xem ra bọn họ lần này là thật sự gặp được thứ đầu, cái này đại thừa đỉnh kỳ nữ tu nhưng không đơn giản. Thượng. Tư đổ thu nhiên quát lạnh một tiếng, đồng thời trong tay run lên, một chi toàn thân đen nhánh, này thượng quỷ khí dày đặc cốt sáo, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn như tình nhân, yêu thương nhẹ vô về trong tay cốt sáo, thanh âm ôn nhu nói, đã lâu không có thấy huyết đi. Hôm nay phải hảo hảo hút cái đủ đi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, trắng non yêu diễm trên mặt chậm rãi dơ lên một mặt lạnh lạnh tươi cười. Tư đổ thu nhiên thân hình vừa động, tựa như quỷ mị giống nhau, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện, hắn đã tới rồi Phượng Lan Khuynh phía sau, trong tay chôi này cốt sáo, tất điểm mà ra, mang theo một đạo quỷ dị màu đen hư ảnh, hướng về Phượng Lan Khuynh sau cổ tập kích mà đi. Tại đây đồng thời, ở vào Phượng Lan Khuynh phía trước. H.I. thủ hạ trong tay kia đem trường đao, cũng đã đánh tới nàng trước mặt. Phượng Lan khuynh cảm giác được phía sau truyền đến nguy cơ cảm, dưới chân nhanh chóng di động, thân thể xuống phía dưới một loan, khó khăn lắm tránh thoát tư đổ thu nhiên trong tay chôi này cốt sáo. Đồng thời, nàng vung tay lên, mây tía kiếm nháy mắt tới ra, nhanh chóng ở giữa không chung vẽ ra một đạo màu tím quỷ dị độ cung sau, khanh mà một tiếng, chặn H.I. thủ hạ công kích lại đây trường đao. Mây tiêu kiếm cùng trường đao cường hãn va chạm ở bên nhau, kia thật lớn va chạm lực, khiến cho Phượng Lan Khuynh cùng tên kia H. Y thủ hạ đồng thời về phía sau lùi lại vài bước. H. Y thủ hạ ổn định chính mình thân hình, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mạng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng ở chính mình cùng thiếu chủ vây công hạ, còn có thể đem hắn đánh lui. Chẳng lẽ nàng chân chính thực lực cũng không phải đại thừa đỉnh. Nàng che giấu tu vi. Nghĩ đến đây. H. Y H.I. thủ hạ đối với Phượng Lan Khuynh hét lớn, không cần lại che giấu, lấy ra ngươi chân chính thực lực đến đây đi. Khi nói chuyện, hắn cả người tản mát ra cuồng bạo hơi thở, lại lần nữa huy đao hướng về Phượng Lan Khuynh tập kích qua đi. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, trong tay mây tía kiếm múa may, thổi quét từng đạo huyến lệ bắt mắt màu tím quan mang, cường hắn vô cùng đón nhận Hắc đi thủ hạ công kích. Phanh phanh phanh. Đao kiếm va chạm không ngừng phát ra kịch liệt nổ mạnh tiếng động giống như rông tố thiên tiếng sấm giống nhau, một đạo tiếp theo một đạo. Nhìn chiến đấu kịch liệt ở bên nhau hai người, tư đổ thu nhiên màu đỏ sầm cánh môi gợi lên một mạ tâm lánh tươi cười, dơ tay đem trôi này cốt sáo để vào trong miệng. Theo hắn thổi, cốt sáo phát ra một trận ô ô nuốt nuốt thanh âm, tựa như vạn quỷ tề minh, lại như vô số nữ tử ở đồng thời khóc thút thít giống nhau, thật là thấm người. Thế nhưng là âm công. Phượng Lan khinh mày không khỏi nhíu chặt lên. Theo kia sáo âm truyền vào trong hai, nàng chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn loạn, vô số cảm xúc, giống như thủy triều giống nhau, nảy lên nàng trong lòng, làm nàng khống chế không được bực bội lên. Âm công nàng tự nhiên cũng từng nghe nói qua, này loại công pháp thập phần ác độc, làm người khó lòng phòng bị. Nó không những có thể khống chế người tâm trí, làm người nội tâm không ngừng đã chịu tra tấn, đồng thời cũng có thể làm người sinh ra ảo giác. Có chút tâm trí bạc được người, thậm chí bởi vì không chịu nổi âm công trà tấn, mà lựa chọn tự sát. Phượng Lan Khuynh nhanh chóng điều động chính mình chân nguyên, cực lực khống chế được chính mình tâm thần, miễn cưỡng làm chính mình vẫn duy trì kia một tia thanh minh. Hắc Y Di Thủ Hạ làm sao buông tha cơ hội như vậy, trong tay trường đao nhanh chóng múa may, công kích Phượng Lan Khuynh tốc độ cũng trở nên càng hung hiểm hơn. Phượng Lan Khuynh biên không chế chính mình tâm thần, biên ứng phó Hắc Y Di Thủ Hạ mãnh liệt công kích. Trong lòng minh bạch còn như vậy đi xuống nàng nhất định sẽ bại. Tuy rằng làm huyền ngân bọn họ ra tới, có thể nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng là nàng không thể vĩnh viễn dựa vào thực lực của bọn họ, nàng cũng muốn nỗ lực tăng lên chính mình mới được. Mà chiến đấu, là tốt nhất tăng lên phương pháp. Hàm răng dùng sức một cắn, theo đầu lười thượng truyền đến một trận cự đau. Phượng Lan Khuynh nguyên bản mang theo một tia mê mang ánh mắt, nháy mắt trở nên thanh minh lên. Bàn tay trắng vung lên. Mười mấy chương đùa chú bị nàng tế ra tới. Đùa chú ở giữa không chung xoay tròn, nhanh chóng ở nàng chung quanh kết thành một cái ngăn cách trận pháp. nháy mắt sở hữu sáu âm, đều bị ngăn cách ở trận pháp ở ngoài. Phượng Lan khuynh nhìn về phía chính công kích tới chính mình hắc ý gì thủ hạ, môi đỏ chậm rãi dơ lên một mặt lánh khốc độ cung, hai tròng mắt chung càng là tràn ngập lạnh leo thị huyết quan mang. Nàng trong tay mây tía kiếm trở nên hư hảo, ở giữa không chung vẽ ra từng đạo huyền diệu bóng dáng. Ngáy mắt vô số đạo màu tím kiếm mang kích động mà ra. Những cái đó màu tím kiếm mang như có linh tính giống nhau, nhanh chóng hình thành một trường màu tím đại vóng, đem kia hắc ý gì thủ hạ vây khốn ở trong đó. Hắc ý gì thủ hạ cực lực phản kháng, nhưng mà kia rầm rạp màu tím kiếm mang không chỗ không ở, một lần so một lần càng thêm sắc bén công kích tới hắn. Một đạo tiếp theo một đạo vết thương, không ngừng ở trên người hắn hiện ra, thực mau hắn liền biến thành một cái huyết người. Tư Đồ thu nhiên khiếp sợ nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới chính mình em công thế nhưng sẽ thất bại. Càng không nghĩ tới, Phượng Lan Khuynh ở bọn họ hai người hợp lực công kích hạ, còn có năng lực phản kháng. Nên đến phía ngươi. Phượng Lan Khuynh cười lạnh nhìn về phía tư Đồ thu nhiên. Trận chiến đấu này đã liên tục lâu lắm, nàng đã không có chơi đi xuống tính toán. Chỉ bằng ngươi. Tư đổ thu nhiên gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa trận lóe, biến mất ở tại chỗ. Phượng Lan khinh trên mặt lộ ra một mặt khinh thường biểu tình, đôi tay mở ra, vô số tản ra cực hạn hàn khí băng châm chống rông xuất hiện. Tư Đồ thu nhiên cảm giác được một loại cực hạn băng hàn, vây quanh hắn toàn thân. Liên ở hắn thân hình thoáng hiện trong ngay mắt, băng châm liên tục không ngừng đâm vào thân thể hắn. Cảm nhận được trong thân thể kia từ băng châm mang đến, băng hàn đến xương đến mức tận cùng đau nhức. tư Đồ thu nhiên trên mặt dần hiện ra một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Giang giác. Một tiếng truyền đến, Tư Đồ Thu nhiên túi đầu nhìn lại, lại phát hiện trong tay trôi này chính mình vẫn luôn coi nếu chân bảo cốt sáo cũng bị băng trầm đánh vỡ vụn mở ra. "A, ta muốn giết ngươi." Tư Đồ Thu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô, một đôi mắt trung tràn ngập đau lòng cùng nồng đậm lửa giận. "Trôi này cốt sáo là dùng hắn đâu yểm nữ tử xương cốt chế thành, cho nên hắn vẫn luôn đều coi nếu chân bảo rất ít sẽ lấy ra tới sử dụng. Lại không có nghĩ đến Hôm nay nó lại hủy ở phượng lan khinh trong tay. Từ đổ thu nhiên như điên rồi giống nhau gầm rú, hắn trên người bắt đầu toát ra từng sợi màu đen sương mù, đồng thời cổ cổ âm phong ở hắn quanh thân quát lên lên, theo kia âm phong càng quát càng lớn, dần dần hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Từng đợt lệnh người ra đầu tê dại quỷ gào thanh, từ lốc xoáy chung truyền ra tới. Không bao lâu, chỉ thấy một đám biểu tình giữ tận lệ quỷ, từ cái kia màu đen lốc xoáy chung bỏ ra tới. Lệ quỷ chu lên, hướng về Phượng Lan Khuynh nào tới. Thấy như vậy một màn, tư đồ thu nhiên nét mặt biểu lộ một mặt tàn nhận ý cười. Hán phảng phất đã gặp được Phượng Lan Khuynh bị ác quỷ xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt thong rong, một tay vừa nhấc, một thanh màu đen chiêu hồn cờ, bị nàng tế ra tới. Lúc trước ở Diệt Tâm Thi phái thời điểm, nàng chính là được đến rất nhiều âm tà pháp ký. Chiêu hồn cờ. Người cũng là tà tu. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tế ra chiêu hồn cờ, tư đổ thu nhiên hai mắt khiếp sợ trứng lớn, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Người mới là Tà Tu. Người cả nhà đều là Tà Tu. Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên, kia chiêu hồn cờ nháy mắt biến đại, này thượng quỷ khí dày đặc, vạn quỷ tế minh. Những cái đó nhào hướng Phượng Lan Khuynh lệ quỷ, căn bản là không có sức chống cự, thực mô đã bị chiêu hồn cờ thu một con không dư thừa. Người rốt cuộc là ai? Tư Đồ Thu Nhiên nhìn đến liền chính mình mạnh nhất sát chiêu đều đối Phượng Lan Khuynh không có tác dụng, liền biết chính mình lần này thật là chạy trời không khỏi nắng. "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Phượng Lan Khuynh cười lạnh, ngón tay bắn ra, một sợi màu trắng cổ linh lánh hỏa hướng về Tư đổ Thu Nhiên bay qua đi. Tư đổ Thu Nhiên nhìn đến kia bay về phía chính mình cổ linh lánh hỏa, trong đầu nháy mắt hiện lên một cái tên, "Ngươi là Phượng Lan Khuynh." Tuy rằng hắn không có gặp qua Phượng Lan Khuynh hình ảnh, Nhưng là lại biết Phượng Lan Khuynh dùng chính là cổ linh lánh hỏa. Trời ạ! Hắn như thế nào liền chọc cái này sát thần đâu? Chúc mừng ngươi đáp đúng. Đáng tiếc không có khen thưởng. Phượng Lan Khuynh câu môi cười lạnh, nhìn cổ linh lánh hỏa đem tư đồ thu nhiên cắn nuốt không còn. Thu hồi chiêu hồn cờ cùng trên mặt đất hai quả nhẫn, Phượng Lan Khuynh hướng về sơn đậu ngoại đi đến. Tuy rằng nàng đối với tả tu đồ vật không có hứng thú nhưng là khó bảo toàn về sau sẽ không tái ngộ đến ta tu, phóng lấy bị hậu hoạn cũng không tồi. Trở lại khách điếm, nhìn đến lâm ảnh mấy người đều ở nàng trong phòng chờ nàng, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Các ngươi đều ở A. Phượng Lan khinh mỉm cười nhìn về phía mọi người. Người đi ra ngoài, làm chúng ta như thế nào có thể an tâm ngủ? Phượng Lan khê cười nói. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết nàng nhất định sẽ không có việc gì, nhưng là không thấy nàng bình an trở về bọn họ luôn là không thể an tâm. Phượng Lan khuynh ngượng ngùng cười cười, ta này không phải không có việc gì sao. Nói chuyện đồng thời, đem Lăng Nhược Vũ từ Phục Hy trong tháp chuyển qua một bên trên giường. Tay ở Lăng Nhược Vũ trước mặt vung lên, Lăng Nhược Vũ liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn đến trước mặt mọi người, Lăng Nhược Vũ trong mắt tràn đầy mê mang, các ngươi như thế nào đều tại đây. Nàng nhìn nhìn bốn phía, xác định chính mình còn ở khách điếm. Không cấm càng thêm kinh ngạc, Thật là cái mơ hồ nha đầu. Còn hảo ngươi cùng khuynh nhi ở bên nhau, bằng không bị người khiêng đi cũng không biết. Lăng giật trần trong lòng có một kia may mắn. Bị ngươi khiêng đi. Lăng nhược vũ có chút khó hiểu nhìn nhìn lăng giật trần, lại nhìn về phía phượng lan khuynh, lan khuynh phát sinh chuyện gì. Phượng lan khuynh cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là gặp một cái không có mắt, đã diệt. Lăng nhược vũ sáng tỏ gật gật đầu, nhìn đến bên ngoài sắc trời đã sáng. Đã trời đã sáng, chúng ta mau đi ăn cơm sáng đi. Nàng đối ánh trăng rừng rậm chính là chờ mong thực đâu. Mọi người nhìn đến lăng nhược vũ vô tâm không phổi bộ dáng, đều không khỏi lắc đầu cười. Con hảo có bọn họ ở, bằng không lấy nha đầu này tùy tiện ca tính, thật đúng là không thích hợp ở tu chân giới. Ăn xong cơm sáng sau, mọi người đang chuẩn bị xuất phát đi trước ánh trăng rừng rậm. Ngoài cửa đột nhiên tới một đội tu vi không thấp hắc ý gì thị vệ. Trong đó một cái hắc y thị vệ chỉ vào Phượng Lan Khuynh nói, chính là nàng giết thiếu gia. Tối hôm qua bọn họ bắt nàng đi tư đồ phủ sau, cũng chỉ có khiêng nàng tên kia thị vệ vào thiếu gia tu luyện sơn động. Nhưng mà hôm nay thiếu gia cùng tên kia thị vệ đều không thấy, hơn nữa hiện trường rõ ràng có kịch liệt đánh nhau dấu vết. Hơn nữa thiếu gia trường mình đang đột nhiên tắt, liền biết thiếu gia nhất định đã ngộ hại. Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái liền nhận ra tên này thị vệ. Chính là đêm qua bắt nàng đi tư đổ phủ trong đó một người, ngươi nhưng có chứng cứ. Tuy rằng nàng không sợ tư đổ ra, nhưng là nàng nhưng không có thời gian theo chân bọn họ háo. Không cần chứng cứ. Chính là ngươi. Tư đổ thu lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phượng lan huynh Nếu giết hắn đệ đệ, liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Không nói lý là không. Tin hay không tiểu ra đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Lâm ảnh khỏe môi treo lên tà tà ý cười. Đôi lục hai tròng mắt chung lại lộ ra một loại như hàn băng lạnh lẽo quan mang. "Tiểu lưu manh cái này đề nghị không tồi." Phượng Lan Khuynh cười tán đồng nói. "Hết thể bắt lại." Tư đồ Thu Lâm lạnh giọng mệnh lệnh nói. "Những người này thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm, bất quá ỷ vào có một người độ kiếp đỉnh liền tự cho là đúng." Hắn mang đến người chung liền có hai gã độ kiếp đỉnh, hơn nữa hắn tổng cộng 3 người, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy người bọn họ? "Hảo." Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy không nên trách tiểu già không khách khí. Lâm ảnh tiến lên một bước, cả người khí thế đột nhiên phong thích. Phượng Lan khuynh tắc tế ra một cái bàn, bày ra phòng ngự cấm chế sau, đi theo mọi người uống trà xem diễn. Tiểu lưu manh ra tay, nàng tự nhiên không cần lo lắng. Tư đổ thu lâm thấy như vậy một màn, khí đầy mặt đỏ bừng. Gặp qua kiêu ngạo, còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo. giết hắn. Tư đổ thu lâm tức giận nói. Bọn thị vệ nghe vậy, đồng thời tế gia vũ khí hướng về lâm ảnh công kích qua đi. Lâm ảnh đối với Phượng Lan khinh chấp trước mắt, khỏe miệng ngầm một tia bất cần đời tươi cười. Đồng thời tử thần ám ảnh thương tế gia, vô thanh vô thức, lại mang theo một loại quân lâm thiên hạ hơi thở. Công hướng lâm ảnh thị vệ, theo lâm ảnh tế gia này một thương, tức khác thiếu một nửa. hào cương đại thương ý. Tư đổ thu lâm khỏe mắt không khỏi chịu một chút, trong mắt có một tia khiếp sợ cùng khủng hoảng Dư lại sáu gã thị vệ cũng đều bất đồng trình độ bị thương, nhìn đến Lâm ảnh một thương liền có như thế khủng bố huy thế, sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau mấy chục bước. Nếu là ở cùng một đẳng cấp, bọn họ còn có thể ứng phó, chính là này Lâm ảnh cường đại đến căn bản vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đừng cọ tới cọ lui, thiểu ra còn đuổi thời gian đâu. Lâm ảnh tiêu ngạo mở miệng nói, tư đổ thu Lâm cân nhắc luôn mãi, quyết định không hề ham chiến, thân ảnh nhóng lên biến mất ở mọi người trước mặt. Bọn thị vệ nhìn thấy chính mình ra thiếu chủ đều chạy, tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc lưu lại nơi này chờ chết, vội vàng cũng đi theo chạy vô tung vô ảnh. Lâm ảnh có chút há hốc mồm nhìn chạy trốn sạch sẽ đoàn người, dựa. Một đám không loại gia hỏa, tiểu gia còn không có đã ghiền đâu. Đừng nói lâm ảnh há hốc mồm, Phượng Lan khinh đoàn người cùng trên đường mọi người cũng đều trận tròn mắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ có một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Ai biết chỉ là nhất chiêu cũng đã kết thúc. Phượng Lan khinh lắc lắc đầu, chệt hồi cái chán, bất đắc dĩ nhìn lâm ảnh nói, tiểu lưu manh về sau ngươi vẫn là không cần ra tay hảo. Gia hỏa này vừa ra tay liền nháy mắt hạ gục mấy người, người khác không chạy mới là lạ. Lợi hại A. Phượng Lan trinh đối với lâm ảnh dơ ngón tay cái lên. Khi nào chính mình mới có thể đạt tới lâm ảnh này độ cao A? Đáp án là nằm mơ thời điểm. Ngưu Lăng nhược vũ sùng bái nói. Quả thực chính là phi nhân loại. Tán đồng. Một. Nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, lâm ảnh quả thực buồn bực đến tưởng đâm tường. Vấn đề là hắn sao hắn căn bản vô dụng thực lực được không? Là đám kia quy chứng quá không cầm đánh. Phượng Lan khuynh đoàn người ở mọi người sùng bái, kinh sợ, kinh sợ dưới ánh mắt hướng về ánh trăng rừng rậm bước vào. Không sai biệt lắm đi rồi một canh giờ tả hữu, bọn họ rốt cuộc đi tới ánh trăng rừng rậm. Ban ngày ánh trăng rừng rậm là thập phần mỹ lệ, không khí tươi mát, chim chóc nhẹ mình cây cối cao ngất trong mây, nơi nơi đều là một mảnh xanh un tươi tốt. Mọi người đi vào ánh trăng rừng rậm, chỉ thấy ở ban ngày ánh trăng trong rừng rậm vẫn là có không ít tu sĩ. Bọn họ có một người độc hành, cũng có cùng Phượng Lan khuyên bọn họ giống nhau mấy người một tổ. Lớn hơn một chút đội ngũ tắc có mấy chục, thậm chí hơn trăm người nhiều. Đại đa số tu vi không cao lắm tu sĩ. Tiến vào ánh trang rừng rậm, chỉ là vì ở rừng rậm bên ngoài, tìm kiếm một ít cao giai linh thú cùng một ít cấp thấp ma thú. Thu hoạch trên người chúng nó linh hoạch cùng ra lông, lấy ra đi đổi lấy linh thạch. Còn có rất nhiều tu sĩ còn lại là bởi vì nghe nói ánh trăng rừng rậm hung danh, đơn thuần vì rèn luyện mà đến. Đương nhiên cũng có giống phượng làn khuynh bọn họ như vậy, chỉ là muốn đi rừng rậm bên kia bạch linh thành. Bất quá rất ít có đội ngũ. Giống Phượng Lan Khuynh bọn họ như vậy tu vi tranh lệch như thế thật lớn. Cho nên một đường đi tới, Phượng Lan Khuynh đoàn người tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý. Sát trời dần dần tối sầm xuống dưới, Phượng Lan Khuynh mấy người liền tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Tối nay chú định sẽ không quá bình tĩnh, bất quá bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Các ngươi xem kia đoàn người lớn lên đều hảo xuất sắc ca Diện mạo là không tội. Chỉ là giữa có mấy người Tu Vi thật sự quá rắc rưởi Đúng vậy. Như vậy Tu Vi cũng dám tháng sau quang rừng rậm, kia không phải tìm chết sao. Ly Phượng Lan Khuynh bọn họ cách đó không xa một cái mười mấy người đội ngũ, chú ý tới Phượng Lan Khuynh mấy người, nghị luận lên. Đội ngũ chung một cái diện mạo rất là tuấn lãng hắc y dẻ nam tử, nhìn nhìn Phượng Lan Khuynh mấy người, do dự một chút, đứng lên hướng về Phượng Lan Khuynh bọn họ đã đi tới. Các ngươi hảo. Mạnh hiểu cười cùng Phượng Lan Khuynh đoàn người chào hỏi nói. Ngươi hảo. Nhìn đến Mạnh hiểu hữu hảo thái độ, Phượng Lan Khuynh mấy người tự nhiên cũng hữu hảo đối hắn gật đầu mỉm cười. Này ánh trăng rừng rỡ tới rồi buổi tối ma thú sẽ thập phần điên cuồng, hiện tại thiên còn không có hắc, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Mạnh hiểu hảo tâm nhắc nhở nói. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ cố ý chạy tới nhắc nhở bọn họ. Có thể là bởi vì bọn họ diện mạo đi. Như vậy đoàn người nếu là bị ma thu giết, thật sự quá đáng tiếc. 35. Khô Thanh Đan Nghe được mạnh hiểu thiện ý nhắc nhở, Phượng Lan khinh mấy người đối với mạnh hiểu hảo cảm tức khắc gia tăng rồi một phần. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới chung, rất ít có người sẽ đi chủ động trợ giúp người khác. Cho dù nhìn đến người khác gặp nguy hiểm, đại đa số người cũng đều sẽ vẫn duy trì sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Liên tính là bọn họ cũng là như thế. Đa tạ đạo hưu nhắc nhở. Chỉ là chúng ta tháng sau quang rừng rậm, chính là vì muốn rèn luyện. Phượng Lan kỳ đứng lên, cười nhìn về phía Mạnh Hiểu. Như vậy a. Vậy các ngươi cẩn thận. Ta hãy đi trước. Mạnh Hiểu cười chỉ chỉ chính mình đội ngũ nơi vị trí. Hảo. Phượng Lan khinh mấy người cười gật gật đầu, đối Mạnh Hiểu phất phất tay. Nhìn đến Mạnh Hiểu trở về, Mạnh Khải Sơn có chút không vui nhìn hắn. Về sau bất lo chuyện người, hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu. Như vậy ca tính, thật sự không thích hợp đương mạnh ra tương lai gia chủ. Là phụ thân. Mạnh hiểu cung kính đáp. Đợi cho mạnh hiểu ngồi xuống sau, hoàng phủ thu lan cười đem nướng tốt thỏ chân đưa tới hắn trong tay, mạnh đại ca cái này cho người. Nàng thích chính là hắn tiện lương, sẽ làm nàng cảm giác thập phần có cảm giác an toàn. Cảm ơn. Mạnh hiểu tiếp nhận thỏ chân đối với hoàng phủ thu lan nhợt nhạt cười lan nhi là hắn vị hôn thê bọn họ hai người cảm tình thập phân hảo lần này đi bạch linh thành cũng chính là vì đi bắc tuyết sơn trang thương lượng bọn họ hôn sự cùng ta còn khách khí hoàng phủ thu lan mềm nhẹ cười nhìn chăm chú mạnh hiểu hai tròng mắt chung đối hắn tình yêu không hề có nửa điểm che giấu mạnh hiểu duỗi tay cầm hoàng phủ thu lan tay thâm tình nhìn chăm chú vào nàng lan nhi có người thật tốt mọi người đều nhìn đâu Hoàng Phủ Thu Lan vội vàng thu hồi chính mình tay, đỏ mặt túi đầu. Tuy rằng bọn họ sớm đã là mọi người công nhận một đôi, nhưng là bởi vì nàng cá tính tương đối nội hướng, cho nên trước mặt người khác, bọn họ rất ít sẽ biểu hiện ra thân thiết hành động. Nhìn đến Mạnh Hiểu cùng Hoàng Phủ Thu Lan cảm tình như thế chi hảo, ở đây mọi người đều thực thế bọn họ cảm thấy vui vẻ, Mạnh Khải Sơn cũng vừa lòng hơi hơi gật đầu. Hắn đứa con trai này để cho hắn vừa lòng chính là... Hắn bắt được hoàng phủ thu lan tâm Tuy rằng bạch linh thành chỉ là Trung đẳng thành trì Nhưng là bác tuyết sơn trang địa vị Lại một chút không kém gì mặt khác đại thành trì gia tộc Sắc trời càng ngày càng đen Màu bạc ánh trăng rơi ở trong rừng rậm các góc Ở ánh trăng chiếu xuống Nguyên bản kia còn có vẻ thập phần an tĩnh các ma thú Hai mắt tức khắc chuyển biến thành đỏ như máu Toàn thân ma tính hơi thở càng là cuồng bạo mà ra Chúng nó bắt đầu lang thang không có mục tiêu Ở trong rừng rậm chạy vội Điên cuồng tìm kiếm có thể công kích mục tiêu. Ma thú đàn tới. Nghe được nơi xa truyền đến ù ù tiếng bước chân, Phượng Lan Khuynh nhắc nhở mọi người nói: "Mọi người vội vàng đánh lên tinh thần, nhanh chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị." Thật mau, một tảng lớn ma thú liền rơi vào mọi người tầm mắt bên trong, này quần ma thú số lượng chừng hàng trăm hàng ngàn chỉ nhiều, bụi đất phi dương gian, kia ù ù chạy vội tiếng động, phảng phất liền mặt đất đều sẽ bị đánh rách tả tơi khai giống nhau. Thanh thế cực kỳ đồ sộ. Cùng thời gian, mạnh hiểu nơi đội ngũ, đã cùng ma thú triển khai kịch liệt chiến đấu. Huyết nhục bay từ tung gian, từng con hoàn toàn mất đi thần trí ma thú, ở mọi người công kích hạ không ngừng ngã xuống. Mà các ma thú lại căn bản không biết cái gì là sợ hãi, chỉ là một mặt hướng về mọi người phát động công kích. Ma thú đàn thực mau liền tới tới rồi Phượng Lan khinh đoàn người trước mặt. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Phượng Lan Khuynh nhắc nhở mọi người một tiếng sau, thân hình chớp động gian, đã tiến vào ma thú đàn trung, Kiếm khởi kiếm lạc, năm sáu chỉ ma thú nháy mắt chết. Lăng giật viễn cùng Vân Khuynh triệt tốc độ so với Phượng Lan Khuynh tới cũng không có chậm nhiều ít, bọn họ cực kỳ tùy ý xuyên qua ở ma thú bên trong. Tuy rằng không có như Phượng Lan Khuynh như vậy nhất chiêu là có thể diệt đi số chỉ, nhưng là nhất chiêu một con vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi lâm ảnh, kia tự nhiên liền không cần phải nói. Còn lại mọi người cũng không chút do dự, sôi nổi múa may chính mình vũ khí nhảy vào ma thú đàn chung. Thực lực của bọn họ có lẽ thực được, nhưng là bọn họ có đỉnh cấp pháp khí, hộ giáp, bùa chú, cùng với dùng để bổ sung chân nguyên đang dược. Càng có cường đại ma thú như bóng với hình bảo hộ bọn họ, chỉ cần bọn họ hơi có vô ý, bên cạnh em thầm bảo hộ bọn họ ma thú, liền sẽ trước tiên ra tay đưa bọn họ cứu. Đoàn người giống như sát thần giống nhau. Pháp khí cùng đùa chú cùng sử dụng, không ngừng chém giết chính mình quanh thân ma thú. Hiện giờ bọn họ nhất yêu cầu chính là lợi dụng chiến đấu tới tăng lên chính mình tu vi. Cho nên trận này cùng ma thú chém giết, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cái củng cố thực lực cùng tăng lên sức chiến đấu cơ hội tốt. Mạnh hiểu ở giải quyết rất bên cạnh mấy chỉ ma thú sau, bớt thời giờ liếc phượng lan khuynh bọn họ phương hướng liếc mắt một cái, tức khác cả người đều ngốc lăng ở đường trường. Phượng lan Lâm ảnh mấy người còn tốt một chút, chính là thế nhưng liền kim đan hậu kỳ lang ngược vũ, cũng ứng phó thành thạo, này liền có chút không thể tưởng tượng. Liên ở mạnh hiểu thất thần hết sức, một con cự răng hổ hổ trào, sắc bén vách về phía hắn đầu. Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, mạnh hiểu nháy mắt phản ứng lại đây, vội vàng nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Bất quá tuy rằng hắn phản ứng tốc độ thực mau, nhưng là bả vai chô vẫn như cũ bị cự răng hổ hổ trào cấp bắt vừa vặn. Một trận xuyên tim đau đớn lập tức chuyển khắp hắn toàn thân. Mạnh hiểu cắn răng chịu đựng đau nhức, ổn định tâm thần, trong tay trường kiếm hướng về cự răng hổ công kích mà đi. Nghĩ đến vừa mới một màn, hắn trong lòng không cấm nghĩ lại mà sợ, nếu không phải chính mình phản ứng rất nhanh nói, lần này sợ là muốn ngã xuống tại đây. Mạnh đại ca ngươi không sao chứ? Hoàng phủ thu lan lo lắng hỏi. Vừa mới nàng nhìn đến kia một màn, sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng phá vây hướng về bên này chạy tới, còn hảo tánh mạng của hắn vô ngu. Không có việc gì. Cẩn thận. Mạnh hiểu trong tay kiếm hướng về Hoàng Phủ Thu lan phía bên phải một thứ, nhất kiếm vừa lúc đâm chúng công kích nàng lưỡi dao gió lang. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có một tia sợ hãi. Trải qua hai lần nguy cơ sau, hai người cũng không dám nữa có chút nào phân thần, toàn tâm toàn ý ứng phó khởi ma thú công kích. Thời gian chậm rãi quá khứ. Chân trời dần dần mà xuất hiện một tiêu lượng sắc, lúc này chung quanh ma thú đã thiếu hơn phân nửa. Dư lại một ít ma thú, ở khôi phục thần trí sau, có lựa chọn rút đi, có tác vẫn như cũ lưu tại tại chỗ công kích tới mọi người. Chiến đấu vẫn luôn liên tục đến thái dương dâng lên là lúc, chung quanh ma thú lúc này đã còn thừa không có mấy. Mọi người cũng đã làm mệt cả người vô lực, một đêm chém giết bọn họ trong cơ thể chân nguyên, đã háo đến thất thất bát bát. Mỗi người trên người đều có lớn lớn bé bé miệng vết thương, trên người, trên mặt nơi nơi đều là máu tươi, có chính mình, cũng có ma thú. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ đôi tay lại vẫn như cũ không ngừng múa may, cho đến cuối cùng một con ma thú ngã trên mặt đất, bọn họ mới ngừng lại được. Rốt cuộc kết thúc. Mau mệt chết mọi người vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, đập vào mắt chỗ. Nơi nơi đều chất đầy ma thú cùng đồng bạn thi thể. Nguyên bản khô giáo màu vàng thổ địa, lúc này đã bị máu tươi tầm ướt thổ địa nhan sắc càng là biến thành một mảnh huyết hồng. Có thể thấy được đêm nay chiến đấu, là cỡ nào thảm thiết. Phượng Lan khuynh đoàn người cũng tìm một chỗ đất trống, ngồi xuống bắt đầu chữa thương, khôi phục thể lực. Một đêm chém giết, làm cho bọn họ cả người đau nhức không thôi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng bọn họ đều có bất đồng trình độ bị thương. Nhưng là nhưng không ai bởi vậy mà ngã xuống. Nhìn chính chữa thương mọi người, Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. ca ca cùng giật chân bọn họ tu vi rốt cuộc quá thấp, nàng sao có thể sẽ không có một chút lo lắng. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ đều không việc gì, nàng tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Sắc nữ ngươi xem, ta cũng bị thương. Lâm ảnh vươn tay cánh tay, làm Phượng Lan Khuynh thấy rõ ràng mặt trên kia một đạo nhật nhạt hoang ngân. Phượng Lan Khuynh liếc liếc mắt một cái lâm ảnh cánh tay, vô ngư nói, tiểu lưu manh đừng náo. Như vậy một đạo miệng vết thương cũng kêu bị thương. Bình thường thiết cái đồ ăn hoa thương cũng muốn so với kia cái một đạo hoa ngân rất tốt không tốt. Chính là đau. Lâm ảnh nháy hắn cặp kia u lục sắc hai tróng mắt, đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh nơi nào sẽ không biết lâm ảnh tâm tư, hờn rôi liếc hắn liếc mắt một cái, túi đầu ở cánh tay hắn thượng hôn một cái, cái này không đau đi Lâm ảnh trên mặt lập tức triển khai một mặt sán lạn tươi cười, khá hơn nhiều, ngươi lại thân một chút, ta liền khỏi hẳn. Thật bắt ngươi không có cách nào. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ cười nói, lại lần nữa túi đầu ở lâm ảnh cánh tay thượng hôn một cái. Giống như còn thiếu chút nữa. Lâm ảnh rào hoặc cười, duỗi tay đem Phượng Lan Khuynh kéo vào trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng môi anh đào. So với Phượng Lan Khuynh bọn họ này đoàn người, mạnh hiểu nơi đổi ngũ lại là tổn thất thảm trọng. Một trận chiến này càng là ngã xuống vài cá nhân. Mạnh hiểu cả người là thương, máu tươi không ngừng từ hắn miệng vết thương chung tràn ra. Nhưng là lúc này hắn, đã bất chấp này đó, hắn sắc mặt nôn nóng đem một viên ly vẫn đang để vào Hoàng Phủ Thu Lan trong miệng, Lan Nhi người mau đem nảy viên đan rửa can vào. Ở chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, Lan Nhi bị một đầu hấp hối chống cự 12 cấp lôi báo cấp đánh chúng yếu hại. Hoàng Phủ Thu Lan ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào mạnh hiểu. Khoe miệng bứt lên một mả suy yếu tươi cười, mạnh đại ca ta hảo muốn làm người tân Nương Chính là, chỉ có kiếp sau lại nàng trong mắt có cực độ không tha, cho dù đã ăn vào ly vẫn đan, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được, nàng sinh cơ đang ở nhanh chóng sói mòn. Trong đầu hiện lên từng màn cùng mạnh hiểu quá vãng, hoàng phủ thu lan nắm mạnh hiểu tay hơi hơi nắm thật chặt. Nàng rất nhỏ đã bị phụ thân đưa đi thiên dung môn, cũng ở nơi đó nàng nhận thức mạnh hiểu, hai người quen biết. Hiểu nhau, yêu nhau một đường trải qua vô số lần chắc trở. Không nghĩ tới ở bọn họ sắp muốn thành thân thời điểm, nàng lại muốn ngã xuống. Nàng thật sự hảo luyến tiếc hắn, hảo luyến tiếc. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú mạnh hiểu, nàng muốn ở trước khi chết nhiều xem hắn, chẳng sợ chỉ là nhiều một giây cũng hảo. Lan nhi không cần nói bậy, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi kiếp này nhất định sẽ trở thành mạnh đại ca tân ương. Mạnh hiểu gắt gao nắm hoàng phủ thu lan tay. Nước mắt ngăn không được từ hắn hốc mắt chung rơi xuống. Hắn không thể mất đi nàng, mất đi nàng, hắn nhân sinh cũng đem không còn cái vui trên đời. Mạnh đại ca đừng khóc. Lan nhi thích ngươi cười bộ dáng hoàng phủ thu lan thanh âm đã trở nên càng thêm suy yếu. Lan nhi ngươi nhất định sẽ tốt, lan nhi ngươi đừng ngủ. Lan nhi cảm giác được hoàng phủ thu lan tay dần dần trở nên lạnh băng, mạnh hiểu trong lòng tràn ngập hoàng hốt. Chỉnh trái tim càng giống bị thứ gì gắt gao nắm giống nhau. Đao hắn căn bản vô pháp hô hấp. Ở đây mọi người chua xót nhìn một màn này. Không nghĩ tới nguyên bản hảo hảo hỷ sự, hiện giờ lại rơi vào như thế. Tuy rằng bọn họ sớm đã đã biết ánh trăng rừng rầm đáng sợ, nhưng là lại không có nghĩ đến, nơi này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Một trận tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó mọi người bên thai liền vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, đem cái này cho nàng ăn vào đi. Mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh chính đem một con bình ngọc đưa cho Mạnh Hiểu. Phượng Lan Khuynh chú ý tới bên này tình huống, nghĩ đến Mạnh Hiểu đêm qua cô ý chạy tới nhắc nhở bọn họ sự, liền tính toán giúp một tay hắn. Cũng coi như còn hắn ân tình này. Mạnh Hiểu vội vàng tiếp nhận Phượng Lan Khuynh trong tay bình ngọc, căn bản không có để ý bên trong chính là cái gì, đảo ra trong đó đan dược liền để vào hoàng phủ thu Lan trong miệng. Chỉ cần có thể cứu Lan Nhi, chẳng sợ một tia hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ. Mạnh hiểu không có chú ý đó là cái gì đan dược, nhưng là Mạnh Khải Sơn lại chú ý tới đó là cái gì đan dược. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Phượng Lan Quynh, nếu hắn không có nhìn lầm nói, kia viên đan dược hẳn là đỉnh cấp đan dược khô thanh đan. Khô thanh đan danh như ý nghĩa chính là có thể khiến người nhanh chóng khôi phục sinh cơ đan dược. Loại này đan dược chỉ có ở Bạch Hà Thành mới có, hơn nữa liền tính ở Bạch Hà Thành cũng là một đan khó cầu. Trừ phi là cùng luyện đan sư hiệp hội hội trưởng có giao tình, bằng không căn bản là mua không được. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Như thế nào sẽ có được loại này đỉnh cấp đan dược? Mạnh hiểu gắt gao nhìn chăm chú vào trong lòng ngực hoàng phủ thu lan, nhìn đến nàng ở ăn vào đan dược sau, nguyên bản tái nhợt mặt, bắt đầu chậm rãi trở nên hùng luận, lạnh băng tay, cũng ở dần dần ấm lại. Trong mắt hắn tức khắc tràn ngập kinh hỷ, khoe miệng cũng ước chế không được dương lên. Hán Lan Nhi không có việc gì Thật tốt quá Hoàng Phủ Thu Lan cảm giác được thân thể của mình Đang ở không ngừng khôi phục sinh cơ Trong lòng cũng là khiếp sợ mạc danh Nàng mở hai mắt Kinh hỉ mà lại kinh ngạc nhìn Mạnh Hiểu Mạnh Đại ca đây là có chuyện gì Mạnh Hiểu lúc này mới nhớ tới Phượng Lan Quynh Vội vàng quay đầu muốn cảm tạ Phượng Lan Quynh Lại phát hiện nàng người đã không còn nữa Ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Quynh bọn họ đội ngũ Phát hiện nàng đã về tới nơi đó. Hoàng Phủ Thu Lan theo Mạnh Hiểu ánh mắt nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa Phượng Lan khuyên đoàn người, Mạnh Đại ca là bọn họ đã cứu ta sao? Nhớ tới đêm qua Mạnh Đại ca cố ý chạy tới nhắc nhở đối phương sự tình, chẳng lẽ đối phương là bởi vì nguyên nhân này mới cứu nàng sao? Đúng vậy. Lan nhi ngươi hảo chút sao? Mạnh Hiểu cười nhìn về phía Hoàng Phủ Thu Lan. Không nghĩ tới chính mình chỉ là nhắc nhở bọn họ một câu. Bọn họ thế nhưng bởi vậy, cứu hắn Lan Nhi. Hoàng phủ thu lan gật gật đầu, mạnh đại ca ta không có việc gì, ngươi cũng mau chút chữa thương đi. Thấy được mạnh hiểu kia tràn đầy vết máu gương mặt, cùng với kia bị ma thú chảo phá quần áo phía dưới, kia từng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nàng tâm liền từng đợt đau. Ta không có việc gì. Chúng ta cùng nhau qua đi cảm tạ bọn họ đi. Mạnh hiểu cười nuốt vào một viên ly vẫn đàn, đem hoàng phủ thu lan trước nâng dậy tới sau. Chính mình cũng đi theo đứng lên. Hoàng Phủ Thu Lan cười gật gật đầu, duỗi tay chủ động cầm Mạnh Hiểu tay. Vừa mới trải qua quá sinh tử nàng, đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Mạnh Hiểu có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Phủ Thu Lan liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, hắn bên miệng cũng dơ lên một mặt ý cười. Nắm tay nàng hướng về Phượng Lan khuyên đoàn người đi qua. Lăng giật viễn mấy người ở Đan Dược Điều Dưỡng Hạ, đều đã khôi phục thể lực. Tính toán lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liên tiếp tục đi tới Ánh trăng rừng rậm rất lớn Từ nơi này đến một khác đầu bạch linh thành không sai biệt lắm yêu cầu nửa tháng thời gian Bọn họ có thể lưu tại Lan xuyên đại lục thời gian vốn là không nhiều lắm Cho nên cần thiết đến nắm chặt mới được Mạnh hiểu cùng Hoàng Phủ Thu Lan đi vào Phượng Lan khuynh bọn họ trước mặt Thật sâu mà đối với Phượng Lan khuynh hành lễ Đà tạ ơn cứu mạng Tại hạ Mạnh hiểu vô cùng cảm kích Cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh Hoàng Phủ Thu Lan cảm kích nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, các ngươi không cần khách khí. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Đối người khác tới nói kia viên đan dược có lẽ chân quý vô cùng, đối nàng tới nói cùng một viên đường đậu không có gì khác nhau. Nếu là lấy sau có yêu cầu chúng ta địa phương, các vị cứ việc mở miệng. Mạnh hiểu vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là ân cứu mạng, hắn sao có thể trở thành việc nhỏ. Mặc kệ tương lai bọn họ có bất luận cái gì sự tình, chỉ cần hắn có thể làm được đến, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Các người muốn đi ánh trăng rừng rậm một khác đầu sao. Thấy Phượng Lan khuyên gật đầu, Hoàng Phủ Thu Lan tiếp tục nói, nhà ta liền ở Bạch Linh Thành, các người đi nhà ta ở vài ngày đi. Phượng Lan khuyên cứu nàng, nàng tự nhiên muốn hảo hảo báo đáp một phen. Chúng ta đi Bạch Linh Thành làm một ít việc, lập tức liền phải rời đi, liền không đi trong phủ quấy rầy. Phượng Lan Khuynh cười cự tuyệt nói, nàng tự nhiên biết Hoàng Phủ Thu Lan muốn báo đáp chính mình, chỉ là bọn hắn thời gian thật sự gấp gáp, không chấp nhận được bọn họ lại nhiều trí hoãn. Vậy được rồi, Hoàng Phủ Thu Lan có chút thất vọng gật gật đầu. Mạnh hiểu cùng Hoàng Phủ Thu Lan cũng không coi ở lâu, lại lần nữa đáp tạ sau, liền cáo tử rời đi. Đợi cho hai người rời đi sau, Phượng Lan Khuynh đoàn người cũng lại lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng về phía trước bước vào. Xuống dưới nửa tháng chung, Phượng Lan Khuynh đoàn người cơ hồ đều là ban ngày lên đường, ban đêm cùng ma Thú tiến hành chiến đấu. Tuy rằng thường xuyên vết thương chống chất, nhưng làm 10 cái người lại một cái đều không có thiếu. Hơn nữa trải qua nửa tháng cùng ma Thú tàn khốc chém giết sau, thực lực của bọn họ cũng đều có rõ ràng tinh tiến. Phượng Lan Khuynh đột phá tới rồi độ kiếp sơ kỳ, lang giật viễn đại thừa đỉnh, vân khuynh triệt đại thừa trung kỳ, lang giật trần phân thần trung kỳ. Phượng Lan Khê Phân Thần Sơ Kỳ, Phượng Lan Duệ Nguyên Anh Đỉnh, Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh Nguyên Anh Hậu Kỳ, Lăng Nhược Vũ cũng đã đột phá tới rồi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Lâm ảnh tuy rằng vẫn như cũ là độ kiếp đỉnh, bất quá cho người ta cảm giác lại càng thêm sâu không lường được. Có thể lấy được như vậy tiến bộ, mọi người tự nhiên vui sướng dị thường. 36. Bắc Tuyết Sơn Trang Bạch Linh Thành là một tòa từ băng tuyết sở xây nên thành trì cũng là lan xuyên trên đại lục nhất rét lạnh thành trì. Tuy rằng nơi này quanh năm suốt tháng đều có thái dương, nhưng là nơi này hàn băng lại là bốn mùa không hóa. Hoa. Nơi này thật xinh đẹp a. So trên địa cầu băng thành tới càng thêm xinh đẹp. Lăng Nhược Vũ hưng phấn khắp nơi đánh giá. Chỉ thấy kia từng tòa tinh ánh dịch thấu kiến trúc, dưới ánh nắng chiếu xuống, tất cả đều tản mát ra như thủy tinh sáng rọi, thật là rực rỡ lóa mắt. Nàng đã từng đi qua một chuyến Có băng thành chi xương cắp nhĩ tân. Nhưng là cùng bạch linh thành so sánh với, nơi đó liền không thể xem như chân chính băng thành. Xinh đẹp là xinh đẹp. Chỉ là ở tại băng trúc phòng ở chung, lại không phải tất cả mọi người có thể chịu được. Phượng Lan Trinh trong tay roi nhẹ nhàng huy động một chút, chính đi tới thu xe, tốc độ lại lần nữa nhanh vài phần. Đúng vậy. Con hảo chúng ta đều là người tu chân, bằng không đã sớm bị đông chết. Nơi này thật sự quá lạnh. Phượng Lan Kỳ Tán Đồng nói, hắn đã từng ra nhiệm vụ thời điểm đi qua Bắc Cực, cảm giác này bạch linh thành nhiệt độ không khí cùng Bắc Cực có chút cùng loại. Bất quá khi đó hắn, lại ăn mặc thật dày quần áo, cùng hiện tại chỉ mặc một cái áo cho hắn, là tuyệt đối vô pháp so sánh với. Này đó là tu chân chỗ tốt. Chúng ta ly bắc tuyết sơn trang không sai biệt lắm còn có một ngày lộ trình, chờ đến thiên mô hắc thời điểm, chúng ta trước tìm ra khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai lại đi bắt tuyết sơn trang, đại gia cảm thấy như thế nào? Phượng Lan khinh mở miệng hỏi. Tuy rằng từ ánh trăng rừng rầm ra tới sau, mọi người vẫn luôn đều ở nghỉ ngơi. Nhưng là luôn là không có ở trong phòng an an ổn ổn nghỉ ngơi tới Hảo. Lại nói cấp cũng không vội như vậy một đêm thời gian. Hảo A. Mọi người nhất trí tán đồng nói. Bọn họ đã có nửa tháng không có Hảo Hảo ngủ một giấc. Tuy rằng người tu chân liền tính 2-3 tháng không ngủ được chỉ cần thoáng tu luyện liền có thể khôi phục tinh thần. Nhưng là nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen, nhất thời muốn thay đổi thật đúng là rất khó. Thú xe ở trên đường cái nhanh chóng chạy vội, chờ đến không sai biệt lắm sắp trời tối thời điểm, Phượng Lan khinh đoàn người liền tìm một khách điếm ở xuống dưới. Bạch Linh thành cư dân vốn là không nhiều lắm, hơn nữa ngoài thành có ánh trăng rừng rậm cách trở, cho nên khách điếm phòng cũng rất là đầy đủ. Đoàn người ăn qua bữa tối sau, liền ở tiểu nhị dẫn đầu hạ, đi từng người phòng. Nguyên tưởng rằng khách điếm bởi vì là băng tuyết sở trúc, cho nên nhất định sẽ đặc biệt rất lạnh. Lại không có nghĩ đến, ở trong khách sạn bọn họ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì rất lạnh, ngược lại có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nay không khỏi là mọi người đều có chút tấm tắc bảo lạ. Phượng Lan Khuynh đóng lại cửa phòng, thiết hạ cấm chế sau, liền tiến vào Phượng ngâm không gian. Theo nàng Tu Vi đột phá đến độ kiếp kỳ, Phượng âm không gian cũng đã lại lần nữa mở rộng vô số lần. Toàn bộ không gian thêm lên, chừng 4-5 cái địa cầu như vậy lớn nhỏ. Không gian trung linh khí nồng đẩm cơ hồ không hòa tan được, rừng rậm, núi cao, thảo nguyên, linh hồ. Trải rộng các góc. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu linh điền trung, mọc đầy từ thấp đến cao, các loại cấp bậc dược thảo. Như tám lăng ma chân quả, một linh tam chân hoa, địa tâm hỏa chi, loại này ở bên ngoài khó gặp dược thảo. Nơi này lại như cải trắng giống nhau, khắp nơi đều có. Ở không gian chung, nàng sở thu thú thú nhóm, đều có từng người lãnh địa, bình thường chúng nó ai cũng sẽ không đi quấy rời ai, chỉ là một lòng tu luyện. Rốt cuộc nơi này mặc kệ là linh khí, vẫn là tài nguyên, so với bên ngoài tới đều phải hảo không biết nhiều ít lần. Phượng Lan khuynh đi trước nhìn một chút Phục Lạc Du, thấy nó vẫn như cũ ở ngủ say chung, liền rời đi. Tin tưởng lần này nó tỉnh lại. Hẳn là đã tiến vào thành niên kỳ, cũng tới rồi không sai biệt lắm nên hóa hình lúc. Đi vào chính mình ngày thường tu luyện địa phương, Phượng Lan khuyên tế ra Phượng Mình Triều Dương đỉnh, bắt đầu luyện chế khởi đan dược. Từ ở Bạch Hà thành được đến kia viên tiên đan sau, nàng vẫn luôn đều ở thử luyện chế. Nhưng là vô luận nàng như thế nào luyện chế, trước sau chỉ có thể luyện chế ra nửa bước tiên đan. Nàng cũng tìm không ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thể lần lượt nếm thử, lần lượt tích lũy kinh nghiệm. Bất quá liền tính là nửa bước tiên đan, so với giống nhau linh đan tới, tác dụng cũng là nghịch thiên tồn tại. Hơn nữa theo nàng luyện chế, nàng luyện đan trình độ cũng đang không ngừng tinh tiến. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Phượng Lan khinh mới dừng lại luyện chế. Nàng đi ra Phượng ngâm không gian, không bao lâu liền nghe được có người đang ở gõ chính mình môn. Đi lên trước mở cửa, chỉ thấy tam ca Phượng Lan khê chính cười ngâm ngâm đứng ở ngoài cửa. Tam ca ngươi thật sớm a Phượng Lan Khuynh cười nói: "Tuy rằng đã là sáng sớm, nhưng là hiện tại thời gian lại còn rất sớm. Nhiều năm như vậy đã thói quen." Phượng Lan Khê cười đi vào môn. Bởi vì hàng năm ở bộ đội huấn luyện nguyên nhân, mỗi ngày không đến 4 điểm hắn liền sẽ tự động tỉnh lại. Phượng Lan Khê nói: "Làm Phượng Lan Khuynh không cấm nhớ tới chính mình ở bộ đội đoạn thời gian đó. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 3 tháng, nhưng là quá đến lại thập phần vui vẻ. Chờ đến sau khi trở về, Nàng nhất định phải đi xem một chút những cái đó các đồng đội, theo chân bọn họ hảo hảo tụ một chút. Phượng Lan Khê đem Phượng Lan Khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, ôn nhu nói, Khuynh Nhi, chúng ta đã thật lâu không có đơn độc trò chuyện. Tuy rằng mỗi ngày bọn họ đều ở bên nhau, nhưng là bọn họ đơn độc ở chung thời gian lại rất yếu. Cho nên hắn rời giường sau, liền nghĩ lại đây nhìn xem, nàng có phải hay không cũng đã rời giường. Đúng vậy, đã thật lâu. Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu nói. Trước đó vài ngày Tam Ca vẫn luôn ở tu luyện, gia phục hy thắp sau, lại vẫn luôn ở rèn luyện. Tuy rằng đại gia mấy ngày nay đều ở bên nhau, nhưng là cũng bởi vì nguyên nhân này, nàng không có thời gian cùng Tam Ca bọn họ, hảo hảo đơn độc ở chung quá. Khuynh nhi, kỳ thật Tam Ca vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phượng Lan Khê bàn tay to mềm nhẹ vướt ve Phượng Lan Khuynh kia đầu màu đen tóc dài. Đen nhánh như mực hai tròng mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Tam ca có cái gì vấn đề, ngươi trực tiếp hỏi đi. Phượng Lan Khuynh khỏe môi treo lên ý cười, sáng ngời tinh mắt nhìn Phượng Lan Khê, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Khuynh nhi Phượng Lan Khê vừa mới mở miệng nói hai chữ, cửa phòng thượng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Hắn bất đắc dĩ cười, vẫn là về sau hỏi lại đi. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì làm nàng có như thế đại thay đổi. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn ấy vẫn là thay đổi sau nàng. Vậy được rồi. Phượng Lan Khuynh cười từ Phượng Lan Khê trong lòng ngực lui đi ra ngoài, đi lên trước mở ra cửa phòng. Ngoài cửa lăng giật Trần đang đứng ở nơi đó, nhìn đến Phượng Lan Khuynh mở cửa, hắn cười mở miệng nói, Khuynh Nhi chào buổi sáng. Hắn đã thật lâu không có cùng nàng đơn độc ở Trung Qua, cho nên xem thời gian còn sớm, liền nghĩ lại đây cùng nàng trò chuyện. Giật Trần vào đi. Phượng Lan Khuynh cười tránh ra một ít, làm Lăng giật trần đi vào tới. Vốn định đóng cửa, nghĩ đến trong chốc lát bọn họ liền phải rời đi, nàng cũng liền không có lại đóng cửa lại. Dù sao này một tầng trụ tất cả đều là người một nhà. Lăng giật trần đi vào phòng, nhìn đến ngồi ở chỗ kia Phượng Lan Khê, trong mắt có hiểu rõ, Lan Khê ngươi cũng ở a? Xem ra bọn họ ý tưởng đều giống nhau. Lại đây cùng Khuynh Nhi trò chuyện. Phượng Lan Khê cười gật gật đầu. Cầm lấy vừa mới khen ngược trà uống một ngụm. Hai người đang nói, ngoài cửa lại truyền đến một đạo tiếng bước chân. Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Vân Khuynh Triệt đã muốn chạy tới ngoài cửa. Nhìn đến hai người, Vân Khuynh Triệt hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đối với hai người nhật nhạt cười. Nguyên lai like bọn họ đều cùng hắn ôm tương đồng ý tưởng. Ở khách điếm ăn xong cơm sáng sau, mọi người tiếp tục xuất phát hướng về Bắc Tuyết Sơn trang Phương hướng mà đi. Không sai biệt lắm chạm vạng thời điểm. Bọn họ đi tới Bắc Tuyết Sơn Trang. Dương mắt nhìn lên, Bắc Tuyết Sơn Trang nguy nga trắng lệ, băng tinh sở trúc khổng lồ kiến trúc ở Thái Dương ánh Chiều ta hạ, lộ ra mê ly hồng quang, tựa như màu đỏ thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch tấu, làm người bất chi bất giác ở mê say trong đó. Phượng Lan khuynh ở lấy ra thanh hư đạo trưởng cho nàng Ngọc Bài sau, thực thuận lợi liền tiến vào Sơn Trang trong vòng. Vốn tưởng rằng lập tức là có thể đủ nhìn thấy Hoàng Phủ Hy, lại bị báo cho hắn đang ở bế quan trung còn không biết khi nào mới có thể xuất quan. Phượng Lan khuynh đoàn người biết sau, đều không cấm có chút khó xử. Nếu là ở chỗ này chờ Hoàng Phủ Hi xuất quan, không biết phải đợi dài hơn thời gian. Chính là nếu là như vậy rời đi, quá chút thời gian lại đến, thời gian lại sẽ không đủ. Mọi người trái lo phải nghĩ, thế khó xử sau, cuối cùng quyết định trước chủ hạ, chờ thượng mấy ngày nhìn nhìn lại tình huống lại nói. Rốt cuộc nếu là lần này không lấy về thanh hư đạo trưởng Lưu Ly bắt quái kính, khả năng lại phải đợi thượng 60 năm thời gian. Tuy rằng Vượng Lan Khuynh cũng có thể đem này luyện chế ra tới, nhưng là đồng dạng đồ vật, nếu không phải vốn dĩ kia một kiện, liền mất đi nó ý nghĩa. Hơn nữa thanh hư đạo trưởng một khi đã như vậy để ý kia Lưu Ly bắt quái kính, nhất định có nó quan trọng ý nghĩa. Bác Tuyết Sơn Trang đối với Vượng Lan Khuynh bọn họ tiếp đón rất là chú đáo. Nhưng là mọi người càng hy vọng có thể mau một ít lấy về Lưu Ly bắt quái kính, tiếp tục bọn họ hành trình. Các vị khách quý, nhị trang chủ thỉnh các vị tiến đến đại điện dự tiệc. Quản gia Lưu Trương thập phần khách khí đối với Phượng Lan Khuynh đoàn người nói. Dự tiệc, Sơn Trang nội có hỉ sự sao? Phượng Lan Khuynh hiếu kỳ nói. Lưu Trương cười gật gật đầu, là chúng ta tam tiểu thư đã trở lại, các vị xin theo ta đến đây đi. Hoàng Phủ Thu Lan trở lại Bắc Tuyết Sơn Trang, biết phụ thân đang ở bế quan sau, không cấm có chút thất vọng. Bất quá còn hảo nhị thúc cùng đại ca bọn họ đều ở trong Sơn Trang, bằng không đối với mạnh đại ca một nhà liền thất lễ. Nhị thúc còn có khách nhân không tới sao. Nhìn đến kia không mười cái vị trí, Hoàng Phủ Thu Lan có chút tò mò nói. Hoàng Phủ nghiêm cười gật đầu một cái, là thanh hư đạo trưởng một ít đệ tử, bọn họ lần này tới Sơn Trang. Là vì thực hiện 60 năm trước cái kia ước định. Hoàng phủ thu lan sáng tỏ gật gật đầu, nguyên lai like là bọn họ A. Đối với lúc trước phụ thân cùng thanh hư đạo trưởng 60 năm chi ước, nàng tự nhiên cũng nghe nói qua. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, đại điện chung mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy 10 cái diện mạo cực kỳ xuất sắc nam nữ, ở lưu trương dẫn đầu hạ đi vào đại điện. Là các ngươi. Thật sự thật tốt quá. Nhìn đến người tới. Hoàng phủ Thu Lan cùng mạnh hiểu đều kinh hỉ đứng lên. Nguyên tưởng rằng tách ra sau rất khó liền cơ hội tái kiến, lại không có nghĩ đến bọn họ lại là như vậy có duyên. Nhìn đến Hoàng phủ Thu Lan đoàn người, Phượng Lan Khinh mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Bọn họ như thế nào ở Bắc Tuyết Sơn Trang? Chẳng lẽ cái kia Hoàng phủ Thu Lan chính là Bắc Tuyết Sơn Trang Tam tiểu thư? Kia thật đúng là chính là thực xảo. Lan Nhi cùng bọn họ nhận thức. Hoàng phủ nghiêm hiếu kỳ nói. Hoàng Phủ Thu Lan dùng sức gật đầu một cái, vui vẻ nói, nhị thuốc, Bọn họ chính là ta vừa mới cùng ngươi đã nói, đã cứu ta những người đó. Ta không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy bọn họ, thật sự thật tốt quá. Cái này nàng có báo đáp bọn họ cơ hội. Lại có như thế trùng hợp việc. Ha ha ha Hoàng Phủ nghiêm cười đứng lên, đối với Phượng Lan khuynh đoàn người chắp tay, đa tạ các vị đã cứu ta ra Lan Nhi. Nhị trang chủ không cần khách khí. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Phượng Lan Khuynh cười mở miệng nói. Nàng cũng không nghĩ tới thế nhưng như thế trùng hợp. Các vị quả nhiên hảo khí độ. Hoàng Phủ Nghiêm cầm lấy một bên bầu rượu vì chính mình đảo thượng một chén rượu. Cười đối với Phượng Lan Khuynh mấy người dơ lên chén rượu. Này ly rượu ta kính các ngươi. Đến nôi các vị sự, ta nhất định sẽ mau chóng giúp các vị làm tốt. Vốn di chuyện này là đại ca cùng thanh hư đạo trưởng ước định, hắn cũng không tưởng nhúng tay. Bất quả nếu bọn họ cứu Lan nhi mệnh, hắn tự nhiên sẽ giúp bọn hắn làm tốt. Con hảo kia kiện lưu ly bắt quái kính, đại ca cũng không có tùy thân mang theo. Bằng không thật đúng là đến chờ đến đại ca xuất quan mới có thể. Phượng Lan khuynh mấy người nghe vậy, đều lộ ra kinh hỉ tươi cười, dơ lên chén rượu nói, chúng ta đây liền trước cảm tạ nhị trang chủ. Có thể mau một ít bắt được lưu ly bắt quái kính tự nhiên là tốt nhất. Mạnh Hải Sơn chú ý tới Phượng Lan khuynh mấy người tu vi trong lòng tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bọn họ tu vi thế nhưng chướng như thế nhiều. nay đoàn người tuyệt đối không dung khinh thường A. Lúc trước chính mình còn túc mắng nhi tử không nên xen vào việc người khác, hiện tại phát hiện kia sự kiện, nhi tử quản thật sự thật tốt quá. Không nói cái khác, chỉ cần là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên khô thanh đan, liền không phải đơn giản người. Này một ly chúng ta kính các ngươi. Đa tạ các vị ân cứu mạng. Hoàng Phủ Thu Lan cùng Mạnh Hiểu đồng thời đứng lên, đối với Phượng Lan khuynh đoàn người nâng chén nói. Khách khí. Phượng Lan khuynh mấy người cũng đồng thời đứng lên, cười dơ lên cái ly, cùng Hoàng Phủ Thu Lan cùng Mạnh Hiểu cùng nhau uống xong ly chung rượu. Chúng ta đến bây giờ còn không biết các người tên, không biết có không báo cho. Mạnh Hiểu cười hỏi. Phượng Lan khuynh mấy người cười gật gật đầu, đem tên của mình nói cho mọi người. Người chính là Diệt Lục Gia đoạt được đan so đệ nhất Phượng Lan Khuynh. Mọi người nghe được Phượng Lan Khuynh tên sau, đồng thời chấn động. Phượng Lan Khuynh thanh danh, hiện tại ở Lan Xuyên trên đại lục, cơ hồ đã tới rồi người sở đều biết trình độ. Mạnh hải Sơn lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phượng Lan Khuynh lúc trước ở lấy ra kia viên khô thành đan thời điểm, không có nửa điểm đau lòng. Nguyên lai like nàng chính là Phượng Lan Khuynh, cái kia tuổi trẻ nhất đỉnh cấp luyện đan tông sư. Nhìn đến mọi người khiếp sợ biểu tình Phượng Lan Khuynh cũng có chút ngượng ngùng, Nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng đã như vậy nổi danh. Chỉ là một cái tên, mọi người cũng đã đã biết nàng đã làm những cái đó sự. Phượng Tiểu hữu kiểu ngưỡng đại danh. Này ly rượu ta kính ngươi. Mạnh Khải Sơn cười ha hả đứng lên, nâng chén hướng về Phượng Lan Khuynh kính rượu nói. Giống Phượng Lan Khuynh như thế có bản lĩnh người, tự nhiên đáng giá kết giao. đa tạ. Phượng Lan Khuynh cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng nàng không có cùng mạnh khải sơn tiếp xúc quá, nhưng là nàng lại có thể thấy được hắn là một cái thập phần lôi đời người. Phượng tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế thành tựu thật là làm ta chờ bội phục ga. Ta ở luyện đan phương diện cũng coi đọc qua, không biết có không hướng phượng tiểu hữu lanh giáo một vài. Biết phượng lan khinh thân phận sau, mọi người đề tài phần lớn đều tập trung nàng trên người. Yến hội vẫn luôn liên tục đến đêm khuya mới kết thúc. Vân Khuynh triệt ôm mang theo vài phần men say Phượng Lan Khuynh, về tới nàng phòng. Hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, ôn nhu thế nàng bỏ đi giày vớ. Ở kiếp trước hắn cũng thường thường sẽ giúp nàng làm chuyện như vậy, cho nên làm lên tự nhiên cũng phải tâm ứng tay. Vũ Nhi đêm nay bổi ta Phượng Lan Khuynh mở có chút mê mang hai tróng mắt, nhìn trước mặt giống như trích tiên nam tử. Là! Ta nữ vương! Vân Khuynh triệt khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Rồi tay trừ bỏ chính mình quần áo, ở phượng lan khuynh bên cạnh nằm xuống, rối tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Bọn họ đã thật lâu không có như thế đơn độc ở bên nhau qua.